Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Thời gian trôi qua rất nhanh, trải qua một đêm nghỉ ngơi, đầu khí và tinh thần lực của Diệp Âm Trúc đều đã khôi phục rất nhiều. Nhờ có tâm linh thủ hộ nên tốc độ khôi phục của hắn có thể nói là cực nhanh, tiêu hao năng lượng do hai tay đồng tấu về cơ bản là đã khôi phục hoàn toàn. Lưu lại chỗ này một truyền tống ma pháp trận rồi mọi người mới kéo nhau rời đi yên la không lộ diện ra ngoài cùng đi với bọn diệp âm trúc nàng ta và các tỉ muội của mình yên ổn ở trong sinh mệnh bảo thạch trước khi trở vào trong sinh mệnh bảo thạch dường như nàng ta định nói điều gì đó với diệp âm trúc nhưng cuối cùng lại thôi nhờ vào mấy con tốc long mà mã lương triệu đến hai ngày sau bọn họ rốt cục cũng đã tiến vào địa phận núi non bố luân nạp diệp âm trúc là lĩnh chủ của cầm thành rốt cục cũng về tới lãnh thổ của mình do bọn họ tiến vào từ phía dãy núi bố luân nạp nên buộc phải vượt qua các ngọn núi cao vút mới có thể tiến vào cầm thành Tốc long năng lực vượt núi rất kém cho nên Mã Lương lại phải triệu hoán ra một loại ma thú khác thích hợp hơn. Mấy ngàn thước núi cao đối với đoàn người bọn Diệp Âm Trúc cũng chẳng có gì đáng nói. Lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục, không biết có phải khi va chạm với Lôi Thần trùy trong thời khắc tối hậu đã kích phát tiềm lực của hắn hay không. Hắn mơ hồ cảm giác được trúc đấu khí của mình lại có dấu hiệu tăng lên, năng lực giải thích đối với cầm khúc cũng tăng lên rất nhiều. Xuân tới trăm hoa đua nở, dù dãy Bố Luân nạp nằm ở phương bắc, nhưng bây giờ cũng đã là cuối xuân đầu hạ. Trên các sườn núi đã thấy xuất hiện từng mảnh thực vật xanh tươi mơn mởn, tràn đầy sinh cơ. Hít vào một hơi không khí thanh tân khiến cho người ta cảm thấy lâng lâng dễ chịu. Ai đó đứng lại. Khi mọi người sắp đến đỉnh núi thứ 3 thì một âm thanh băng lãnh đột ngột vang lên. Khí tức lạnh lẽo từ trên đỉnh núi áp thẳng tới, tập trung hết lên người Diệp Âm Trúc. Hắn trong lòng cả kinh, cảm giác được rất rõ ràng, trên đỉnh núi lúc này có hơn 10 người, tay cầm vũ khí sắc bén đang chĩa vào chính mình. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ ba núi đột nhiên lộ ra nhiều nhân ảnh thanh niên mặc trang phục võ sĩ màu xanh biếc mỗi nhân thủ đều kéo đoàn cung đoàn cung căng dây mũi tên lục nhỏ màu xanh hướng chỉ vào chính mình chờ rời khỏi cung mặc dù cung cùng với mũi tên cũng rất nhỏ nhưng xem chừng tập trung khí tức dày đặc đoàn cung này sát thương lực nhất định sẽ rất ghê gớm trước tiên diệp âm trúc xoay ngang thân chắn trước mặt hải dương ma pháp sư thân thể yếu ớt nhất là hải dương một thần âm sư thường hạo cùng mã lương trải qua một chuyến thực chiến cực bắc hoang nguyên kinh nghiệm cũng đều tăng thêm rất nhiều phát hiện địch nhân xuất hiện lập tức xoay người xuống ma thú tự mình ẩn thân phía sau ma thú Tử sóng vai đứng ở bên người Diệp Âm Trúc trầm giọng quát. Các ngươi là ai? Cầm đầu là một gã thanh niên hừ lạnh một tiếng. Nơi này chính là lãnh địa riêng có chủ, không được tùy tiện ra vào. Diệp Âm Trúc nở nụ cười. Bố Luân Nạp Sơn Mạch lúc nào thành lãnh địa riêng vậy? Mà dù là có, hẳn là không quan hệ cùng các ngươi. Vừa nói cổ tay hán quang mang ẩn hiện, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm đã xuất hiện khoảng không vừa khít trong ngực, tay trái ôm giữ cây cầm, tay phải đặt nhẹ lên dây cầm trên cao hắn có tuyệt đối tin tưởng vào chính mình với cao tần âm nhận tuyệt sẽ không để cho mũi tên đối phương gây ra lực sát thương. Úa, ngươi là âm trúc có phải không? nhìn cổ cầm trong lồng ngực diệp âm trúc thanh niên cầm đầu nọ con mắt nhìn dịu lại thân hình chật lóe đã từ mặt trước nhảy xuống tới động tác nhẹ nhàng mà khoái tiệp. mấy người lắc mình đã đi tới trước mặt diệp âm trúc nghe đối phương xuất ngôn gọi đúng tên mình diệp âm trúc cũng là sừng sốt hướng lục y thanh niên nọ nhìn lại hắn không khỏi nở nụ cười. mặc dù hắn quên mất người này tên gọi là gì như nhận biết người này đúng là lúc đầu tiên tại phiêu lan hiên là một gã phục vụ viên cũng chính là kẻ dưới tay an nhã là ta các ngươi như thế nào chạy đến nơi đây được nhìn thấy người nọ diệp âm trúc thu hồi cổ cầm đương nhiên là vì trông giữ lãnh địa của đệ rồi thanh niên mỉm cười ta gọi là địch á không nhớ rõ tên ta sao nhưng ta đối với ngươi nhớ rất rõ ngươi tại phiêu lan hiên lúc đó chúng ta những người này niềm vui thú lớn nhất chính là mỗi ngày được nghe ngươi đạn cầm diệp âm trúc kinh ngạc nói ngươi là nói an nhã tỉ tỉ cho các ngươi tới nơi này trinh sát tình hình hay sao Địch Á mỉm cười lắc đầu nói, "Không phải trinh sát, mà là xem xét phòng thủ, phòng thủ lãnh địa cầm thành này của ngươi. Bố Luân Nạp Sơn mạch đều cũng là phạm vi lãnh địa của ngươi phải không? Không chỉ có là chúng ta tại Bố Luân Nạp Sơn mạch ra, tổng cộng 43 tòa núi cao là đỉnh núi đều cũng có người chúng ta phòng giữ. Trong đó nổi bật phương hướng cực Bắc Hoang Nguyên là ngọn núi phòng giữ dường như nghiêm mật nhất." Diệp Âm trúc nghi hoặc nói, "An Nhã tỷ tỷ lúc nào có nhiều tộc nhân như vậy? Lúc ấy ở Phiêu Lan Hiên ta nhớ được các ngươi mới có hơn 10 người thôi mà." Địch Á thần bí cười nói, Cái này ngươi sẽ đi hỏi tiểu thư thì rõ. Đi thôi, Hoan nghênh lãnh chủ đại nhân chúng ta trở về. Đến đỉnh núi cao, Diệp Âm Trúc phát hiện kể cả địch á ở bên trong nơi này phòng giữ tổng cộng 11 người. Địch á chính là tiểu đội trưởng, mà 10 người khác rõ ràng cũng đều là tinh linh, nhưng cũng đều là cho tới bây giờ Diệp Âm Trúc chưa thấy qua. Địch á làm cho 11 người này lưu lại tiếp tục phòng giữ, tự mình mang theo đoàn người Diệp Âm Trúc hướng cầm thành đi. Lại lần nữa tiếp tục trải qua ba tòa ngọn núi cao, cũng đều có tinh linh tộc nhân phòng giữ, chỉ bất quá mỗi đỉnh núi cũng chỉ có hai gã tinh linh theo địch a nói bố lân nạp sơn mạch trong đó tổng cộng gần trăm tọa ngọn núi cao đều có người bọn họ phòng giữ chiếm lĩnh núi này khống chế cao điểm có thể tùy thời nắm chắc tất cả tình hình hướng hành động trong sơn mạch một khi xuất hiện vấn đề có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong thông qua phong hỏa truyền tin tức làm cho an nhã dưới cầm thành biết được nhìn thấy điều này diệp âm trúc cùng tử cũng không khỏi tại trong lòng âm thầm gật đầu diệp âm trúc thầm nghĩ xem ra an nhã đi tới cầm thành khi đó đã vì mình làm không ít sự việc xa xa cầm thành đã trong tầm mắt Diệp Âm Trúc kinh ngạc phát hiện vốn bị bỉ mông cự thú phá hư cẩm thành chẳng những không có chữa trị mà tất cả thành tường cũng hoàn đều bị phá hết. Tại trung quanh phía dưới núi cao, phiến bồn địa cũng đầy những tảng đá nằm tán loạn, chỉ ít có mấy ngàn người mặc y phục màu xanh không biết đang làm gì ở đây. Từ trên núi nhìn lại xuống phía dưới cả tòa cẩm thành đều ở trong mắt. Diệp Âm Trúc đầu tiên chú ý tới chính là trung ương cẩm thành dưới một gốc cây cổ thụ thật lớn mà lúc đầu ở tại Phiêu Lan Hiên. Chỉ bất quá so sánh cùng khi đó, hiện tại đây thể tích hỏa đại thụ tựa hồ tăng trưởng lên rất nhiều nhất là nơi nó ẩn chứa khí tức sinh mệnh khổng lồ cho dù tại trên đỉnh núi diệp âm trúc đều có thể rõ ràng cảm giác được mà xung quanh cầm thành chỗ ngọn núi ở ngay sát một mặt cầm thành tất cả thực vật sinh trưởng cũng tốt hơn đối với hình dáng như phế thành của cầm thành diệp âm trúc cũng không có gì phẫn nộ hắn biết an nhã làm như vậy nhất định có đạo lý của nàng cũng không có đi hỏi địch á cái gì cả đáp án này hiển nhiên từ an nhã hỏi sẽ tốt hơn dưới sự dẫn đường của địch á mọi người rất nhanh đi tới chân núi tiến vào phạm vi cầm thành cái này diệp âm trúc thấy rõ rồi chứ Trung quanh mang màu xanh đều là loài người cũng không có tinh linh tồn tại. Nhìn từ trang phục bọn họ mặc trên người những người này hẳn là đều thuộc về Cẩm Thành, chính là trụ dân Khoa Ni Á Thành. Bọn họ đang vận chuyển tảng đá, tại trên tảng đá có khắc họa hình dạng gì. Xem cách khai tác khó khăn như vậy có thể biết đây là hoa cương nham cứng rắn nhất, mà cũng không phải để kiến tạo thành tường của Cẩm Thành. Một âm thanh có chút không vui vẻ vang lên. ủa địch á, ngươi không đi phòng giữ như thế nào đã trở lại? Diệp Âm Trúc chấn tĩnh nhìn lại, người tới đúng là tổng quản địch đạt lúc đầu sống tại Phiêu Lan Hiên đối với địch đạt hắn vẫn còn rất quen thuộc địch đạt đại ca địch đạt một thân trang phục màu lam gương mặt khoảng độ 30, trên mặt không còn nụ cười ấm áp ôn hòa như lúc tại phiêu lan hiên ngược lại vẻ mặt nghiêm túc lãnh đạo người làm việc chung quanh a âm trúc địch đạt kinh hãi nhìn diệp âm trúc sao để lại tới đây diệp âm trúc ôn hòa nói học viện đang trong kỳ nghỉ chúng ta thuận tiện đến xem an nhã tỉ tỉ tại đây thế nào địch đạt gật đầu tiểu thư tại đây để ta dẫn bọn ngươi đi đến nơi nàng thấy đệ đến nhất định nàng rất cao hứng vừa nói rõ ràng Địch Đạt ánh mắt đảo qua trên đoàn người Diệp Âm Trúc, ngoại trừ không có dừng lại trên người Tô Lạp, còn ai hắn cũng hạ ánh mắt cẩn thận quan sát một chút, trong đó dừng lại trên người tử thời gian dài nhất. Dưới sự dẫn đường đích Đạt cùng đích Á, mọi người tới trước cây cổ thụ, lúc này Diệp Âm Trúc phát hiện trong cầm thành phòng ốc mặc dù đều duy trì nguyên dạng, nhưng trong thành cùng bên ngoài đồng dạng hỗn loạn. Tùy ý có thể thấy được nhiều nhất chính là những tảng đá hỗn loạn, dường như đang tại lôi thần trì pháo đại. Trung quanh cổ thụ có 20 tên tinh linh chiến sĩ thủ hộ giả trang phục bọn họ cùng tại trên đỉnh núi nhìn thấy tinh linh chiến sĩ này giống nhau bản chất nam tính là chính cũng có một chút nữ tính tồn tại địch đạt nhìn một chút mọi người có chút khó khăn nói âm trúc đệ cũng đã biết nơi kia không lớn không bằng cho các bằng hữu của đệ trước tiên ở chỗ này chờ một chút đệ theo ta đi tới được không diệp âm trúc gật đầu hướng tử cung những người khác nói qua vài câu theo địch đạt lên cổ thụ mà không biết có phải do thân phận địch á không đủ hay không mà cũng không lên cổ thụ bị địch đạt ra lệnh an bài cho tử cung tô lạp mấy người nghỉ ngơi khi tức sinh mệnh khổng lồ tác động trong cơ thể diệp âm trúc mỗi một tế bào tựa hồ đều cũng khoan khoái rõ ràng như dùng thuốc bổ khi tức sinh mệnh nồng nặc dĩ nhiên tác động không khí trở nên có chút đặc lại lúc trước khi từ từ đến gần cây cổ thụ này diệp âm trúc đã kinh ngạc phát hiện điều đó mà lúc này đang ở trên cây loại cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn nhiều trên tay địch đạt lục quang chật lóe cùng diệp âm trúc hai người đồng thời tiến vào trong vòng thụ quan mặc dù cũng không phải lần đầu tiên tiến vào nơi này nhưng diệp âm trúc không khỏi kinh ngạc hô lên một tiếng Gần chỗ khí tức sinh mệnh đậm đặc này không ngừng kích thích mỗi một bộ phận thân thể hắn, dường như hình thành một tầng sinh mệnh mới bao quanh thân thể hắn. Căn phòng trong thụ quan cùng với trước kia cũng không giống nhau, xung quanh đều là một mảnh bích lục trong suốt, mà ở trong đó An Nhã đang khoanh chân, phía trên đỉnh đầu hình thành một phù hào lục quang, phù hào đang bao quanh một hạt châu xanh biếc cỡ nắm tay đang xoay tròn. Một vòng quang hoàn màu xanh biếc di chuyển vòng quanh hạt châu xanh biếc nọ. Quang hoàn tựa hồ là trạng thái chất lỏng, mỗi một lần xoay quanh đều cũng cảm nhận tác động trên người An Nhã khí tức sinh mệnh trở nên càng thêm nồng nặc. Nhìn hạt trâu màu xanh biếc, ánh mắt địch đạt trở nên nhu hòa dị thường, tựa hồ đang thưởng thức thân thể chính mình. Nửa năm không gặp thấy khí chất an nhã tựa hồ trở nên càng thêm cao quý, thậm chí nhìn qua so với một lần gặp mặt cuối cùng thì còn muốn xinh đẹp hơn. Quần dài màu lam nhạt trên người nàng phát ra quang mang cao quý, suối tóc mềm mại màu lam phiêu tán phía sau, một ít xõa ngay hai bên và đằng trước ngực nàng, phủ qua hai lỗ tai nàng. Khuôn mặt trắng như tuyết lộ ra quang mang nhu hòa, cái mũi khéo léo cân xứng, quả là xinh đẹp tuyệt trần. Nhà nhạt nhu quang từ trên thân hình động lòng người của nàng không ngừng phóng thích hướng ra phía ngoài, đó là thánh quang không thể xâm phạm. Nếu nói An Kỳ nhìn tràn ngập vẻ hấp dẫn ma nữ, thì lúc này An Nhã chính là tiên nữ trốn nhân gian. Dường như là cảm giác được diệp âm chúc cùng địch đạt đã đến, quang hoàn xanh biếc trên đỉnh đầu nàng liên tục xoay ba vòng rồi lặng yên thu hồi vào trong hạt châu màu xanh biếc. Quang mang chợt lóe, hạt châu xanh biếc nọ đột nhiên mở rộng gấp đôi, bay lên một thước sau đó dừng lại tại không trung. Sinh mệnh quang hoàn trên người An Nhã cũng biến mất. Ta không phải đã nói qua rồi hay sao? Nếu không có chuyện đặc thù đừng tới quấy giày ta. An nhã một bên vừa nói, một bên vừa chậm rãi mở cặp mắt to màu xanh biếc của nàng. Âm trúc nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn đang tươi cười trước mặt, An nhã không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng. Một bên địch đạt mỉm cười nói, bây giờ tỷ sẽ không trách đệ quấy giày chứ? An nhã tỷ tỷ đã lâu không gặp, tỷ trở nên càng thêm xinh đẹp nha. An nhã khẽ cười khúc khích, người nhẹ nhàng đứng lên đi tới trước mặt Diệp Âm trúc nói, tiểu quỷ đệ này lúc nào trở nên mồm mép như thế? Được nghỉ học mà chạy đến đây, có phải không yên tâm việc tỷ tỷ giúp đệ cải tạo cầm thành phải không?" Diệp Âm Trúc bật thốt lên mà nói, "Đương nhiên không phải, đệ như thế nào có thể không tin tỷ tỷ được, chỉ là muốn đi qua xem mà thôi." "An Nhã tỷ tỷ không thoải mái sao?" An Nhã nhíu nhíu mày nói, "Không tốt, đệ một mình tới xem thôi." Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc hỏi, "Lại có mấy người bằng hữu đồng thời tới, tại sao không tốt, chẳng lẽ cầm thành bên này có cái gì phiền toái hay sao?" An Nhã nói, "Thật ra phiền toái không có." Chỉ là tỷ tỷ vì cầm thành của đệ sẽ táng ra bại sản mà thôi." Nàng nói ở khóe miệng toát ra một tia thản nhiên mỉm cười, Diệp Âm Trúc cười khổ nói, "Đệ cũng biết kiến thiết một tòa thành thị phải rất nhiều tiền, như thế nào không biết ý tốt của tỷ, chờ ta sau khi trở về nhất định nghĩ biện pháp ổn thỏa nhất." an Nhã rất tự nhiên giơ tay lên sờ sờ đầu Diệp Âm Trúc, "Tiểu tử ngốc, ta chỉ nói trêu đệ thôi, sao đệ lại tưởng thật vậy? an Nhã tỷ tỷ của đệ cũng không đến nỗi thiếu tiền, chỉ cần không có biến động gì lớn, ở chỗ này cầm cự đến mấy năm không phải vấn đề gì." Để đã đến rồi vừa lúc ta đang có rất nhiều sự việc muốn thương lượng cùng đệ đây. Địch Đạt, thương lượng trước tiên đi ra ngoài an bài một số việc đi, ta cùng Âm Trúc từ từ nói chuyện. Địch Đạt đáp ứng một tiếng, dưới quang mang xanh biếc bao phủ được tống xuất ra ngoài phòng. An Nhã lôi kéo Diệp Âm Trúc đến nơi một bên ngồi xuống, rót cho hắn một chén chất lỏng màu xanh biếc, "Uống đi, đây là nhựa cây vĩnh cổ chi thụ, mặc dù có thể không hợp vị đạo nhưng đối với thân thể rất tốt." Cái chén nhìn làm từ gỗ, nhìn qua khá đơn giản, Diệp Âm Trúc tiếp nhận cái chén uống một ngụm. Nhất thời một cỗ khí tức sinh mệnh trong suốt di chuyển xuống, vậy đâu có phải là nhựa cây đâu, rõ ràng là sinh mệnh lực ngưng kết thành chất lỏng. Cảm giác ấm áp trong khoảnh khắc thời gian từ đan điền truyền vào toàn thân chảy xuống đến tứ chi bách hài, cảm giác thư thích xít nữa khiến Diệp Âm Trúc khẽ thốt lên. Lúc đầu hắn trợ giúp tử sống lại thì mặc dù có Bích Ti cung cấp lại lượng lớn sinh mệnh lực, nhưng sinh mệnh lực hắn không thể tránh được hao tổ nhất định, mà lúc này uống xong một ngụm nhựa cây này, Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực tiêu hao của chính mình dĩ nhiên chậm rãi khôi phục lại. An Nhã thấy trong mắt Diệp Âm Trúc hiện lên sự kinh ngạc, ngồi xuống bên người Hán. Tới nơi này cũng đã được nửa năm rồi, Âm Trúc ta có chuyện muốn nghe ý kiến của đệ. Diệp Âm Trúc gật đầu lại uống một ngụm nhựa cây nói. An Nhã tỷ tỷ, tỷ nói đi. An Nhã chính xác nói. Âm Trúc, nửa năm thời gian đã trôi qua vì giúp đệ kiến thiết cầm thành ta đã bỏ ra rất nhiều cố gắng. Chúng ta quan hệ rất tốt, ta cũng vẫn xem đệ như là đệ đệ của mình. Nhưng có một số việc vẫn còn tương đối chưa nói rõ ràng. Ta cùng mọi người trong tộc của ta vì kiến thức cầm thành mà nỗ lực cũng không phải là không có mục đích. Đơn giản mà nói, tại đây trên cái thế giới này tất cả hết mọi chuyện cũng cùng lợi ích và có liên quan. Có lẽ để cũng hiểu được ta định nói cái gì. Nhưng bây giờ nói rõ ràng tất cả để sau này bớt nhiều phiền toái. Diệp âm trúc sừng sốt một chút, hắn không nghĩ tới An Nhã sẽ nói những điều như vậy, hơn nữa xem như thẳng thắn. Nếu hắn như lúc đầu rời bích không hải là một thiếu niên cái gì cũng đều không hiểu, có lẽ hắn không cách nào giải thích những gì An Nhã nói, thậm chí còn cảm thấy chắn ghét phiền hà. Nhưng đã trải qua nhiều sự việc như vậy, đối với bên ngoài cũng đã hiểu rõ, hắn sớm đã thành thục hơn. Hơn nữa cũng đang theo như lời An Nhã nói như vậy, từ khi biết nàng tới nay, nàng đối với mình thật sự rất tốt. Thậm chí khiến người khác khó có thể giải thích, quả thật nói rõ ràng tất cả so với để tại trong lòng có nhiều điều tốt hơn. Diệp âm trúc bình tĩnh nói, An Nhã tỷ tỉ, tỉ, tỉ muốn ở chỗ này an cư thật không? Lúc này đến phiên An Nhã lại kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vẫn là Diệp âm trúc đơn thuần dĩ nhiên là một chút có thể điểm xuất điểm mấu chốt, gật đầu nói không sai đúng là ở chỗ này an cư ta hy vọng ta cùng tộc nhân của ta cũng có thể trở thành một phần tử của cầm thành bây giờ cho đến sau này cũng vậy chỉ cần cầm thành còn tồn tại chúng ta vẫn đều ở tại đây là cầm thành lính chủ ta hy vọng để đáp ứng chúng ta có quyền cư trú vĩnh cửu ở đây để cho nơi này trở thành gia tộc của chúng ta diệp âm trúc thần sắc bất động nói an nhã tỷ tỷ tỷ là vì tránh né an kỳ có phải vậy không đương nhiên tỷ cũng không kém nàng bao nhiêu cho dù nàng có tìm đến nơi đây thì tỷ cũng không cần sợ hôm nay tại ở trên đường ta thấy được rất nhiều tộc nhân tỷ có trợ giúp của bọn họ chẳng lẽ tỷ cùng an kỳ còn không có thể đánh một trận cân bằng hay sao an nhã khe khẽ lắc đầu không phải bởi vì an kỳ nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của ta bất luận thế nào nàng đến cũng là người cùng tộc không cách nào thay đổi được mặc dù nàng một mực bất lợi đối với ta nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới nhắm vào điểm yếu nàng ta ta không chút do dự rời bỏ mễ lan thành tất cả đi tới cầm thành tránh né nàng chỉ là một cái nhân tố rất nhỏ mà thôi trọng yếu chính là ta hy vọng có thể khôi phục tinh linh tộc Tại Cầm Thành này, tại phiến bố luân nạp sơn mạch này khôi phục tinh linh tộc. Diệp Âm Trúc nhìn An Nhã trong lòng lại dâng trào các loại ý niệm trong đầu. Từ khi biết An Nhã tới nay trong hắn vẫn ấn tượng An Nhã chính là một người đại tỷ tỷ ôn nhu, nhưng lúc này nhìn nàng ánh mắt kiên định như vậy, Diệp Âm Trúc lại cảm giác được trên người nàng sự trách nhiệm. Nhìn sâu trong đôi mắt xanh biếc của nàng, sự bi thương căn bản là không che giấu được. An Nhã tỷ tỷ, trước khi đáp ứng tỷ, ta muốn nghe ý nghĩ của tỷ được không? Hoặc là nói là tỷ định như thế nào khôi phục lại tinh linh tộc ở đây? Diệp Âm Trúc hỏi. Hắn không có trực tiếp đáp ứng An Nhã cũng không phải không tin tưởng nàng, mà là bởi vì bây giờ hắn nhất định phải lo lắng càng nhiều. Quan trọng lo lắng tương lai của Đông Long Bát Tông, tương lai chính mình và tương lai của tử. An Nhã gật đầu, lúc này nàng đã hoàn toàn coi trọng Diệp âm trúc, đặt ở một vị trí địa vị cao ngang hàng cùng với mình nói chuyện với nhau. Một chút xem nhẹ cũng không có, không bởi vì chính mình là tử cấp cấp 8 mà khinh thị thanh niên trước mặt từ lần đầu tiên nghe xong cầm khúc diệp âm trúc khi đó tại trong lòng nàng địa vị diệp âm trúc đã vụt bay lên trở thành một người chỉ có nàng chính mình mới có thể hiểu được địa vị con người tiềm lực vô hạn nhưng có thể chính thức để tiềm lực bản thân phát huy ra loài người liệu có thể có bao nhiêu người đây an nhã biết diệp âm trúc là một người trong số đó hơn nữa sau lưng hắn còn có tử tinh nhất tộc cường đại như vậy cầm cự điều này cho mình cùng tộc nhân của mình sau này chỗ dựa lớn nhất có lẽ bây giờ nhìn chính mình đang trợ giúp hắn nhưng sẽ có một ngày tình huống bất lợi địch nhân sau lưng an kỳ xuất hiện Không phải chính mình cùng những tộc nhân hiện hữu tại đây có khả năng chống cự được. Phiên bố luân nạp sơn mạch này có tổng cộng 107 ngọn núi. Tại trước khi đến đây ta muốn cho đệ biết một chuyện chính là qua lại nơi này tra xét một lần. Tại đây trong những phiến núi non liên miên cao thấp duy có cầm thành nơi này có một mảnh bồn địa như vậy. Còn lại những nơi hiểm yếu khác đều do núi cao tạo thành. Trong đó bên ngoài tổng cộng có 43 ngọn núi cao hiểm trở. Cao vượt qua 4.000 ngàn thước có 32 ngọn, còn lại cũng đều trên 3.000 ngàn thước. Điều này không thể nghi ngờ gì. Cẩm Thành là một đạo bình chứng thiên nhiên, tưởng như những dũng sĩ bên ngoài đứng bảo vệ cho Cẩm Thành ở bên trong, Diệp Âm chúc gật đầu nói, điểm này không sai, đệ cũng xem qua nhưng là Bố Luân Nạp Sơn mạch dù sao là chỗ vắng vẻ muốn phát triển lên cao cũng không dễ dàng gì, thiếu nhiều lượng lớn tài nguyên thiên nhiên. An Nhã vuốt cằm nói, đệ nói chính xác rất đúng, nhưng Cẩm Thành là nơi tốt nhất thích hợp nhất mà ta từng thấy, lúc đệ tới hẳn là đã ngạc nhiên khi thấy ta bỏ tất cả tường thành của Cẩm Thành, bởi vì căn bản là không cần thiết, cái loại tường thành cấp thấp này không thể nào ngăn được địch nhân đệ có biết lôi thần trùy pháo đài không diệp âm trúc gật đầu nói biết đệ chính là vừa mới từ nơi đó quay lại đây an nhã nói lôi thần trùy pháo đài sở dĩ có thể trở thành thú nhân đệ nhất pháo đài đại lục đệ nhất pháo đài trước tiên là bởi vì địa thế của nó lợi dụng hai bên liên miên trùng điệp núi non làm thành bình chướng thiên nhiên hơn nữa pháo đài che lại tất cả lỗ hồng và bản thân thú nhân cường đại trải qua rất nhiều năm kiến thiết mới hình thành được như quy mô lớn như vậy diệp âm trúc trầm tư nói công thanh rất giống trướng thien nhien hon nua phao đai che lai tat ca lo hong va ban than thu vào mễ lan đế quốc quả thật cùng với lôi thần trùy pháo đài có nguyên nhân rất giống nhau hai bên đều là núi cao nơi này khoảng cách ngọn núi mặc dù gần một chút nhưng tựa hồ so với lôi thần trùy pháo đài hai bên ngọn núi còn muốn cao hơn chút an nhã tán dương nói đúng vậy không nghĩ tới để đối với vấn đề này cũng có nghiên cứu ta chính là định dựa theo quy tắc lôi thần trùy pháo đài về bộ dáng tre lại bố luân nạp sơn mạch khối bồn điện này sẽ trở thành tân cầm thành một tòa thành lớn không biết bao nhiêu lần thành tường độ cao vượt qua ngàn thước chính là tân cầm thành Khi đó chẳng những diện tích cầm thành lớn mà phòng ngự địch nhân công kích cũng cao lên rất nhiều, hoàn toàn có thể làm được một người địch vạn người. Cái gì? Diệp âm trúc mặc dù đã đoán được một ít ý nghĩ của An Nhã, nhưng chính thức nghe nàng nói ra hay là không khỏi chấn động. Thành tường ngàn thước ư? Vậy phải bao nhiêu nham thạch, bao nhiêu người sức lực cùng vật lực? Muốn cho tường thành ngàn thước trở nên vững chắc thật cao, kỳ thật sau so độ cao đó sợ rằng sẽ không so với một ngọn núi thì còn so với cái gì nữa? An Nhã tỷ tỷ, tỷ thật sự quyết định phải như vậy sao? Ý nghĩ của An Nhã khiến cho hắn nghĩ tới nơi mà chỉ có thể dùng cách bay mới có thể tiến vào Ngân Long Thành. An Nhã kiên định gật đầu, thời gian không phải là vấn đề. Tại đây vốn trong cầm thành tổng cộng có nhiều hơn hai vạn trụ dân. Tại sau đó đến nơi đây khi ta cầm được lệnh từ tay đệ một lần nữa chỉnh hợp một chút, thông qua từ phổ lợi á bình nguyên tích trữ lương thực cùng nhu phẩm sử dụng cho cuộc sống, người cầm thành không cần lo lắng cuộc sống nữa. Ta tập hợp lại trong đó 4000 thanh niên trở thành công nhân bắt đầu kiến tạo cầm thành. Nếu tài nguyên cùng thời gian đều cho phép mà nói, Có lẽ trong vòng 20 năm đến 30 năm Hoàn Mỹ thành tường có thể xây thành. 20 năm đến 30 năm ư? Thời gian này đối với tinh linh mà nói có lẽ không tính toán làm gì nhưng đối với Diệp Âm Trúc như loài người thật sự là thời gian dài quá. An Nhã tỉ tỉ, tỉ chuẩn bị đều sử dụng đá hoa cương nham xây dựng hay sao? An Nhã vút cằm nói, đương nhiên nếu quyết định muốn làm chúng ta sẽ phải chú trọng lo lắng đến tính phòng ngự. Chẳng những cần hoa cương nham mà phải có đủ độ dày nữa. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, nếu là như thế này mà nói có người có thể giúp tỉ, hơn nữa không cần lại tốn thời gian dài như vậy an nhã sửng sốt ai có thể giúp chúng ta diệp âm trúc nói đệ có đồng đẳng khế ước với tử mà tử lại có dưới tay mình hai vị hoàng kim bỉ mông bốn vị ngân bỉ mông cùng hơn tám mươi cùng bạo bỉ mông bỉ mông cự thú như vậy so với lực lượng loài người là không có khả năng so sánh nếu có bọn họ gia nhập mà nói kiến thiết thành tường tốc độ sẽ rất nhanh tử tinh nhất tộc ư an nhã kinh ngạc nhìn diệp âm trúc từ trong giọng nói của diệp âm trúc nàng đã nghe ra điều gì đệ đã biết thân phận của hắn hay chưa diệp âm trúc gật đầu nói đúng vậy để cùng tử mới từ cực bắc hoàng nguyên trở về, hắn còn ở bên ngoài, an nhã tỷ tỷ tỷ trước tiên nói cho ta biết tỷ làm như thế nào trùng kiến tinh linh tộc chúng ta tái quyết định làm như thế nào kiến thiết cẩm thành, hắn trước tiên phải xác định ý nghĩ của an nhã mới có thể chính thức hợp tác cùng nàng, đúng vậy chính là hợp tác, muốn bồ lân nạp sơn mạch trở thành căn cơ thuộc về chính mình, bằng năng lực của mình thì không có khả năng, mà tử cùng an nhã hiển nhiên đều có thể cung cấp sự trợ giúp tốt nhất cho mình, nhưng điều quan trọng là không ảnh hưởng lợi ích của nhau, về phía bên tử diệp âm trúc không có gì lo lắng nhưng hắn cùng an nhã biết nhau trong một thời gian cũng không dài mà trọng trách của an nhã so với tử cũng không dễ dàng gì vì sự phát triển sau này đầu tiên phải xác định phương hướng hợp tác cho song phương mới được an nhã nghe nói đến tử một chút do dự trong lòng lập tức tan biến đứng lên đi tới phía dưới hạt châu tỏa ánh sáng xanh biếc trầm giọng nói âm trúc để còn nhớ tại sao an kỳ đến tìm ta không diệp âm trúc suy nghĩ một chút nói hình như là vì một cái hạt giống gì đó an nhã gật đầu nói đúng vậy Đó là tượng trưng cho sinh mệnh chi trùng tinh linh tộc. Ta đã từng nói với đệ, mẫu thân ta trước khi qua đời phát hiện An Kỳ có điều không bình thường, cho nên đem sinh mệnh chi chủng giao cho ta. Chỗ của đệ bây giờ chính là chỗ chứa sinh mệnh chi trùng." Diệp Âm trúc kinh ngạc nói, "Cái gì? An Nhã tỷ tỷ, tỷ nói cây đại thụ này chính là sinh mệnh chi trùng sao? Đệ còn tưởng nó." Ánh mắt hắn nhìn về hạt châu màu xanh biếc phía trong cây lớn tràn ngập năng lượng sinh mệnh. An Nhã nói, "Không, cái này chỉ là hạch tâm sinh mệnh chi trùng." Chính thức sinh mệnh tri trùng chính là gốc viễn cổ tri thụ ở đây mấy trăm năm qua ta trải qua mấy trăm năm cố gắng trợ giúp sinh mệnh tri trùng hấp thụ không biết bao nhiêu tự nhiên nguyên lực mới bồi dưỡng nó mọc lên được mọc ra dễ phát triển thành một gốc cây sinh mệnh cổ thụ lại trải qua không ngừng cố gắng sau khi đến cầm thành lợi dụng tất cả thực vật bừng bừng sinh cơ của bố luân nạp Sơn mạch trợ giúp sinh mệnh cổ thụ tiến hóa thành viễn cổ tri thụ như bây giờ tiến hóa ư cây cũng có tiến hóa sao vậy không phải giống nhau cùng ma thú hay sao diệp âm trúc nhìn bích lục xung quanh cảm thụ khí tức sinh mệnh nơi này đối với tinh linh tộc không khỏi nhịn được tò mò an nhã mỉm cười nói đương nhiên có thể tiến hóa đệ phải biết rằng sinh mệnh chi trùng là nguồn suối của tinh linh tộc chúng ta không có sinh mệnh chi trùng địa vị tinh linh nữ vương của an kỳ cũng không có bền vững đâu tinh linh xâm lâm của chúng ta vốn mất đi sinh mệnh chi trùng mà mất dần sự sống ngày đó mẫu thân đưa sinh mệnh chi trùng cho ta chính là muốn ta trùng kiến tinh linh tộc tại ta không cách nào đánh lại tỷ tỷ đoạt lại tinh linh xâm lâm ta chỉ có thể đi tìm một chỗ khác Để làm cho tinh linh xâm Lâm trùng hiện, để làm cho tinh linh tộc chúng ta một lần nữa có được ngôi nhà của chính mình. Âm trúc, ta yêu cầu không cao, tại trong quá trình kiến thiết cầm thành, thông qua viễn cổ tri thụ hiện tại, tinh linh tộc chúng ta có thể là cho thực vật nơi này phát triển rất nhanh, từ từ bằng vào năng lực đặc biệt của tinh linh tộc, chưa lẫm càng nhiều tộc nhân tản lạc bên ngoài đến, làm cho tinh linh tộc được trùng kiến trong tay ta. Đương nhiên là khi cầm thành đủ lực lượng thì ta chỉ hy vọng để đem một hai ngọn núi trong bố lân Nạp Sơn mạch cho chúng ta, làm thành ngôi nhà mới của chúng ta. Sau này chúng ta cần sự bảo hộ của đệ, sự bảo hộ của Cẩm Thành cho đến vĩnh viễn." Diệp Âm Trúc gật đầu nói, "An Nhã tỷ tỷ, ý tứ của tỷ chính là mong muốn ta có thể giúp tỷ bảo vệ tinh linh tộc nhân sao?" An Nhã nói, "Đúng vậy, ta tin tưởng vào tiềm lực của đệ, mặc dù hiện nay thực lực cùng thế lực của đệ còn chưa đủ, nhưng đây chỉ là tình huống trước mắt. Ta sống cũng đã hơn 400 năm, ta tin tưởng vào ánh mắt của chính mình, ta cũng tin tưởng ánh mắt của Tử Tinh nhất tộc, chúng ta sẽ không nhìn lầm. Không lâu trong tương lai, đại danh của Cẩm Thành nhất định sẽ truyền đi khắp đại lục." có lẽ trong tương lai địa vị cầm thành thậm chí có thể so sánh với pháp lam thất tháp cho nên ta hy vọng ta cùng tộc nhân của ta có thể sau này được sự bảo vệ của đệ đệ phải hứa với ta đây không chỉ là hứa hẹn đệ cùng ta mà là lời hứa hẹn sau này trong tương lai với tử tôn cùng với cả gia tộc cùng tinh linh tộc chúng ta diệp âm trúc nói chỉ là một hai ngọn núi thôi sao an nhã nói đúng vậy tinh linh tộc nhân của chúng ta vốn rất thưa thớt tại bố lân nạp sơn mạch này nếu kiên thiết hoàn hảo ít nhất có thể sinh tồn hơn một ngàn vạn con người Nhưng mà số lượng tinh linh tộc nhân chúng ta không vượt qua con số 10 vạn, cho nên một hai toàn núi rộng chừng hơn 3000 thước cùng thực vật trong đó đã là quá đủ rồi. Đương nhiên, vì lời hứa hẹn này, tinh linh tộc chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý giúp đệ kiến thiết Cẩm Thành. Nếu lúc các ngươi gặp phải cường địch là lúc chúng ta cũng là một phần tử của Cẩm Thành, trợ giúp các ngươi chống bọn xâm nhập. Đơn giản mà nói, ta sẽ trở thành một tiểu lãnh chủ dưới sự lãnh đạo của đệ ở Cẩm Thành, dùng sự bảo vệ trong tương lai đổi với sự trợ giúp của chúng ta ngay bây giờ, đối với chúng ta mà nói thì lợi ích chỉ có thể thấy được trong tương lai nhưng đối với đệ thì bây giờ ngay lập tức có thể nhìn thấy lợi ích nếu đệ không đồng ý ta có thể lập tức mang tộc nhân của chúng ta cùng sinh mệnh chi chủng rời khỏi nơi này khi tức của an nhã có chút bất an nàng đang chờ diệp âm trúc trả lời câu trả lời này quan hệ đến tương lai của nàng cùng với tinh linh tộc diệp âm trúc trên mặt toát ra vẻ tươi cười tinh linh tộc một dân tộc xinh đẹp và hòa bình cũng là một dân tộc ưu nhã mà tinh xảo có thể cùng dân tộc như vậy chọn đời trở thành minh hữu là vinh hạnh của đệ cũng là vinh hạnh của cầm thành an nhã tỷ đệ đáp ứng tỷ Lời nói gió bay, chúng ta lập khế ước làm chứng đi. An Nhã kinh hãi nhìn kỹ, Diệp Âm Trúc trịnh trọng giơ tay phải của chính mình lên, quang mang chật lóe, nặc khắc hy chi kiếm được khống chế một cách xảo diệu hướng đầu ngón tay cắt nhẹ một cái, máu tươi lập tức chảy ra. Ta, Cầm Thành lĩnh chủ Diệp Âm Trúc, tại thiên địa nhìn thấy lập lời thế này, bắt đầu từ hôm nay, tinh linh nữ vương An Nhã cùng tinh linh tộc nhân của nàng, vĩnh viễn trở thành một bộ phận của Cầm Thành. Chỉ cần các nàng nguyện ý, có thể sinh sống ở bất cứ chỗ nào ở trong Cầm Thành, được sự bảo hộ vĩnh viễn của Cầm Thành. Lời thề này theo huyết mạch của ta mà truyền thừa, chọn đời không thay đổi. Âm thanh trầm bổng của Diệp Âm Trúc vừa dứt thì hồng quang bay lên trời, tại không trung ngưng kết thành một cái khế ước độc nhất. An Nhã không chút do dự tiếp theo chú ngữ của Diệp Âm Trúc: "Ta, sinh mệnh chi trùng thủ hộ, An Nhã." Dưới sự nhìn thấy của Tự Nhiên Chi Thần, cùng tinh linh tộc tương lai khởi thế, nguyện gia nhập Cẩm Thành, vĩnh viễn trở thành một bộ phận của Cẩm Thành. Vì sự kiến thiết của Cẩm Thành cống hiến ra hết toàn bộ lực lượng của tinh linh tộc, hiệp trợ mọi chủng tộc trong Cẩm Thành, chịu sự điều khiển của lĩnh chủ, trọn đời không thay đổi nếu như tộc của ta làm chuyện gì có hại cho cầm thành nguyện bị tự nhiên chi thần xử lý lời thề nguyền này truyền thừa theo huyết mạch của ta chọn đời không thay đổi trên không trung hạt châu nọ đột nhiên bắn ra một đạo quang ảnh rơi vào trên tay an nhã an nhã cắn ngón tay một giọt tinh linh vương tộc huyết mạch dung nhập vào đó trong phút chốc quang mang đại phóng hai đạo khế ước tại không trung hòa nhập với nhau diệp âm chúc cùng an nhã đồng thời xuất ra một tia linh hồn khí tức thuộc về mình trong nháy mắt rót vào trong đó đây là một cái khế ước bình đẳng thuộc về bình đẳng thể ngôn một khi vi phạm lời thề người lập thệ cùng huyết mạch thừa kế đều bị khế ước trừng phạt quang mang chợt lóe hai khối bích phù huyết sắc lưu chuyển rơi vào trong tay của diệp âm trúc cùng với an nhã đây là hỗn hợp lời thề của hai người cũng là nhìn thấy nội dung lời thề của bọn họ không cần bọn họ có ý không chế hai đạo bích phù nhập vào tay theo huyết sắc lưu chuyển vào trong huyết mạch trong nháy mắt biến mất không thấy đâu đồng thời cũng theo huyết mạch của bọn họ mà truyền thừa cho các đời sau cũng bởi vì lời hứa hẹn này trong hơn ngàn năm lịch sử sau này Thủy Trung không có một vị tinh linh vương giả nào có thể xứng trí tuệ chi vương với tinh linh nữ vương An Nhã, người nào có thể so sánh với sự suy tính sâu xa của An Nhã đây. Hai người nhìn nhau, trong lúc đó cuối cùng một tia thệ ước trong không trung cũng đã biến mất. Có lẽ bởi vì quá mức hưng phấn, An Nhã thậm chí lộ ra nụ cười tinh nghịch của một tiểu cô nương. "Lĩnh chủ đại nhân, theo như khế ước đã ký kết, người có phải là nên an bài chức vị cho ta chứ nhỉ?" Diệp Âm trúc cười nói. "An Nhã tỷ tỷ, tỷ muốn có chức vụ gì?" An Nhã hi hi cười nói, "Đương nhiên phải chức vụ quan trọng." nếu không danh bất chính ngôn bất thuận nói đến đây mặt nàng đột nhiên đỏ lên diệp âm trúc cũng không chú ý đến vẻ ngượng ngùng của an nhã cười nói vậy từ bây giờ bắt đầu tỷ chính là cầm thành đại tổng quản chức vị này là hợp lý nhất tổng quản thì tổng quản nếu mọi người hợp tác đệ cũng phải gọi tử và đồng bọn tới chúng ta cùng thương lượng một chút nên kiến thiết nhà của chúng ta như thế nào tốt diệp âm trúc thông qua linh hồn liên lạc hướng tới tử phát ra một đạo tin tức dưới sự hướng dẫn của an nhã tử cũng đến được bên trong viễn cổ tri thụ tiến vào viễn cổ tri thụ tử cũng không khỏi than thầm khí tức sinh mệnh ở đây thật là mạnh mẽ hắn mới chỉ là lần đầu tiên thấy an nhã nhìn diện mạo nàng cùng an kỳ giống nhau đến bảy phần ánh mắt tử không khỏi có vài phần quái dị mời ngồi tử tinh nhất tộc tôn quý an nhã rất chính thức hướng tử hành lễ tinh linh cũng là một dân tộc viễn cổ tự nhiên biết tử tinh bỉ mông tại thời viễn cổ cường đại cỡ nào lần đầu tiên chính thức nhìn thấy tử an nhã không khỏi đánh giá cẩn thận khuôn mặt cương ngạnh của nam tử đứng trước mặt nàng rõ ràng cảm giác được nam nhân này trên người tỏa ra một loại mị lực đặc thù Cùng sự ưu nhã của Diệp Âm Trúc hoàn toàn không giống nhau. Loại mị lực này của hắn là loại cương mãnh điển hình của nam hình. Trong mơ hồ, từ trên người hắn, An Nhã còn cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Từ hướng An Nhã gật đầu, ngươi chính là muội muội của An Kỳ Ư, ta thường xuyên nghe Âm Trúc nhắc tới ngươi. An Nhã trong lòng rung động, ngươi biết tỉ tỉ của ta ư? Diệp Âm Trúc ở bên cạnh cười khổ nói, không chỉ là quen biết đơn giản như vậy đâu. Đối với An Nhã, hắn tự nhiên không giấu giếm chuyện gì, đem chuyện mình ở Ôn Tuyền gặp phải An Kỳ như thế nào Cùng An Kỳ mất trí nhớ như thế nào, sau lại đem chuyện xảy ra với Từ nói qua một lần. Nghe Diệp Âm Trúc nói, An Nhã không khỏi nhịn được trợn mắt mồm há hốc, đệ nói tỷ tỷ ta yêu thích Từ tiên sinh ư? Chuyện này, Diệp Âm Trúc có chút buồn cười nói, tại sao lại không thể được? Tỷ tỷ của tỷ bất luận cao cường cỡ nào cũng là một nữ nhân thôi. An Nhã than nhẹ một câu, thật không nghĩ tới nha, tỷ tỷ lại bị mất trí nhớ. Trong trí nhớ ta, nàng dường như không tồn tại một chút hảo cảm. Trong phương diện tình cảm, ta cùng tỷ tỷ đều cực kỳ khó khăn. Từ tiên sinh, nếu thực sự như vậy, mặc dù tỷ tỷ làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng ta nghĩ nàng ấy thương ngươi thật tình, nếu không cũng không cũng không nói ra những câu đó lúc ra đi. Ta có thể hỏi ngươi một chút, ngươi chuẩn bị đối đãi với tỷ tỷ ta như thế nào? Từ thản nhiên nhìn An Nhã, vẻ mặt lãnh đạm như cũ nói, làm ơn đừng gọi ta từ tiên sinh, gọi ta là anh rể. Cái gì? An Nhã cùng Diệp Âm Trúc cùng kinh hô, không ai có thể nghĩ rằng Từ lại trực tiếp như vậy. Anh, anh rể ư? An Nhã có chút lắp bắp, nhìn Từ ánh mắt cũng trở nên quái dị. Từ Thản Nhiên nói, "Ta thấy mọi chuyện cho đến giờ đã không có cách sửa đổi, bất luận nàng trước kia đã làm cái gì, đã có những sai lầm gì, ta nếu đã lựa chọn nàng, sẽ tiếp nạp nàng tất cả. Nếu sau này nếu có ai muốn trả thù nàng, hoặc là nàng có hậu quả gì, ta cũng sẽ thay nàng gánh chịu." Lời nói rất đơn giản, bình tĩnh, nhưng lại làm cho trong lòng An Nhã nổi sóng. Nàng thật sự không nghĩ tới lại có một nam nhân đối với tỷ tỷ mình thâm tình như thế. Nàng cũng không hề hoài nghi lời nói của nam nhân trước mắt này. Vai hắn rộng như thế, cánh tay có sức lực như thế, hắn đủ khả năng để bảo hộ cho tỷ tỷ của nàng an nhã nở nụ cười nàng vì tỷ tỷ mà cảm thấy cao hứng nàng biết có lẽ đây là cơ hội mấu chốt nhất để cho tỷ tỷ bình phục cũng là cơ hội trọng kiến tinh linh tộc cảm ơn huynh anh rể lại là một câu anh rể nhưng lúc này an nhã phát ra từ nội tâm lúc này trong lòng nàng thậm chí có chút ghen ghét đố kỵ với tỷ tỷ của mình có một nam nhân như thế vì nàng ít nhất tại phương diện tình cảm tỷ tỷ so với mình hạnh phúc hơn nhiều lúc nào thì mình mới có thể gặp một nam nhân như vậy không biết tại sao nàng đột nhiên nhớ tới diệp âm trúc ánh mắt cũng rất tự nhiên hướng phía diệp âm trúc nhìn lại trong đầu vang lên một tia rung động sâu sắc diệp âm trúc cũng không có chú ý đến biến hóa tâm tình của an nhã nhìn tử mỉm cười nói tử ta ủng hộ cậu trong ánh mắt tử hiện lên một tia buồn vô cớ trong lòng thẩm mỹ an kỳ nàng bây giờ hiện đang ở nơi nào bất luận như thế nào lần sau gặp lại là lúc ta không để cho nàng rời khỏi ta nữa diệp âm trúc nói tốt lắm chúng ta bắt đầu thương lượng một chút phải kiến thích cầm thành như thế nào Ta bây giờ còn là một đệ tử của Mễ Lan học viện, cái gì làm cũng không được, mọi việc đều phải nhờ đến các người. Tử nói, ta có thể cung cấp lực lượng, hơn 80 bỉ mông cự thú có thể tùy thời điều khiển. Kể cả 2 hoàng kim bỉ mông cùng với 4 bạch ngân bỉ mông, còn có 3 ba băng cực ma viên cấp 9. Nhưng mà cầm thành vốn là nơi dân cư trú ngụ thuộc Mễ Lan đế quốc. Bọn họ có vì thú nhân bọn ta mà kinh hoảng hay không? An Nhã ca hai hoang nghĩ một chút nói, cái này không phải là vấn đề lớn. Bây giờ cái chúng ta thiếu nhất chính là hoa cương nham cứng rắn. Từ trong núi xung quanh khai thác thật sự rất khó khăn, lực lượng loài người dù sao cũng có hạn, tinh linh tộc chúng ta cũng không phải là một dân tộc chuyên về sức mạnh. Có bỉ mông cự thú của các ngươi trợ giúp sẽ dễ dàng hơn. Anh rể, như vậy đi, huynh cho người của huynh ban đêm tận lực khai thác hoa cương nham đưa đến bồn địa bên ngoài, ta mỗi buổi sáng sẽ tụ tập người của cầm thành vận chuyển hoa cương nham đi làm tường thành. Như vậy hiệu suất có thể cao hơn. Huynh và vài vị ma thú cấp 9 đều có thể hóa thân thành loài người để cho bọn họ trong hình thái loài người đến đây hỗ trợ. Có lực lượng của năm người bọn họ tất cả mọi việc cũng dễ dàng hơn tử gật đầu nói cái này không thành vấn đề chính ta cũng sẽ ở chỗ này hỗ trợ việc này đối với bỉ mông chúng ta cũng là một cách rèn luyện rất tốt tránh cho bọn họ mỗi ngày không có chỗ dụng khí lực an nhã nói tiếp ta trước mắt có thể cung cấp kim tiền cùng năng lực tinh linh tộc đặc thù chúng ta đã đạt thành hợp tác khế ước ta cũng không có gì giấu giếm các người sinh mệnh tri thụ vừa hóa thành vĩnh cổ tri thụ đợi sau này nó ngưng tụ đủ khí tức sinh mệnh thì còn có thể lại tiến hóa hình thái cuối cùng của nó là vĩnh hằng tri thụ mặc dù còn cần thời gian rất lâu, nhưng thông qua viễn cổ chi thụ bây giờ, ta định dùng một năm thời gian để cải tạo lại hoàn cảnh của bố lân nạp sơn mạch. Bởi vì cực bắc hoang nguyên khí trời vô cùng rét lạnh, hoàn cảnh nơi này tương đối ác liệt, các loại thực vật sinh trưởng quá chậm. Trong thời gian một năm, ta sẽ dùng khí tức sinh mệnh khổng lồ của viễn cổ chi thụ tỏa ra khắp nơi, cùng với tất cả thực vật ở cùng sơn mạch này sinh ra liên lạc, thúc tiến sự sinh trưởng của chúng nó. Tại trong phiến sơn mạch, những cây cổ thụ lâu năm có sự trợ giúp của viễn cổ chi thụ, chúng nó rất dễ dàng sinh ra tiến hóa. Tiến hóa thành các loại hình thái không giống nhau giúp chúng ta bảo vệ cầm thành." Tử nói, "Cây cối tiến hóa ư? Vậy có tác dụng gì? Chỉ là một chút đầu gỗ mà thôi." An Nhã thần bí cười nói, "Anh rể, huynh không nên xem thường cây cối. Lúc các ngươi đến đây có phát hiện nơi này tinh linh tộc nhân không ít phải không? Trước mắt tộc nhân của chúng ta có hơn 1000, trong đó hơn 1 tháng qua có thêm hơn 200 tộc nhân, đây là công lao của Viễn Cổ chi thụ. Viễn Cổ chi thụ bằng vào khí tức sinh mệnh của nó, có thể trong phạm vi nhất định hấp dẫn tộc nhân lại đây." Diệp Âm trúc chợt nói, nguyên lai như thế ta vốn thấy kỳ quái tại sao lại có nhiều tinh linh tộc nhân xuất hiện ở đây như vậy an nhã nói mỗi loại cổ thụ có sự tiến hóa khác nhau tùy tình huống sau khi tiến hóa cũng sẽ phóng thích ra các loại khí tức khác nhau ta vì sợ tỉ tỉ phát hiện nên hạn chế khí tức của viễn cổ tri thụ nhưng khí tức của các loại cổ thụ lại không có tác dụng đối với tinh linh cũng không cần phải sợ cái gì rất có thể hiệu triệu lại một ít chủng tộc đặc thù thân cận với tự nhiên bọn họ sẽ tăng cường thêm cho lực lượng của chúng ta nghe đến đó tử quả quyết nói không nên hạn chế khí tức sinh mệnh của viễn cỗ tri thụ nếu an kỳ đến đây mọi chuyện của nàng ấy sẽ do ta xử lý an nhã liếc mắt nhìn từ một cái từ trong mắt nàng thấy được một tia lo lắng cùng nhiều tư niệm ta sẽ làm anh rể vậy huynh cần phải tọa trấn ở chỗ này mới được nếu không khi tỷ tỷ ta đến ta không thể đối phó được diệp âm trúc mỉm cười nói tử đương nhiên phải lưu lại an nhã tỷ tỷ, để trên đường tới đây có nghĩ qua bộ luân nạp sơn mạch dù sao cũng quá rộng lớn muốn toàn diện phòng ngự rất khó khăn chúng ta có nên đem phạm phi phòng ngự thu hẹp lại một chút không? ví dụ như tại trên ngọn núi chung quanh cầm thành như vậy có thể nói đem lực lượng phòng ngự tập trung lại có thể khống chế tốt hơn tử tất nhiên phải ở lại cầm thành chỉ có như vậy mới có thể cùng diệp âm trúc ở học viện bảo trì liên lạc một khi cầm thành xuất hiện tình huống cấp bách hoặc là phải giải quyết chuyện gì tử cũng đều có thể thông qua đồng đẳng bổn mạng khế ước gọi diệp âm trúc về cầm thành nếu chuyện phức tạp sau khi nhận được thông báo diệp âm trúc có thể thông qua không gian truyền tống trận thiết lập ở cầm thành lập tức quay về a nhã lắc đầu Không, như vậy không tốt, bốn luân nạp sơn mạch đều là lãnh địa của đệ, cũng là địa bàn của chúng ta. Bởi vì sơn mạch tồn tại, dễ thủ khó công. Nhưng thật ra, lúc ban đầu ta cũng đã có ý tưởng lợi dụng hơn 40 ngọn núi bên ngoài này dựng tường thành liên tiếp nhau, tạo nên một cái thiết dũng thành thị thật lớn. Thực vật căn bản vốn không phải là một vấn đề, có viễn cổ chi thụ với khí tức sinh mệnh, tại bất cứ chỗ nào trong các ngọn núi cũng có mọc các loại thực vật có thể trồng trọt, tự cấp tự túc không là vấn đề. Cái gì? Diệp Âm Trúc bị ý nghĩ lớn mật của An Nhã làm hoảng sợ. Diệp Âm Trúc nói, "Cái này không có khả năng, cả dãy Bố Luân Nạp Sơn mạch núi non trùng trùng, vậy phải xây dựng một công trình khổng lồ cỡ nào? Không có hơn 10 vạn người trong một thời gian dài cố gắng, căn bản không có khả năng làm được. Hơn nữa chúng ta cũng không có nhiều người đến như vậy để phòng ngự." An Nhã có chút bất đắc dĩ nói, "Chuyện này cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Ta chính là hy vọng có thể đem cầm thành ở giữa trung tâm Bố Luân Nạp Sơn mạch kiến tạo trở thành một cái siêu cấp bảo lũy, thậm chí thay thế được Lôi Thần Trù Pháo Đài, mang danh đệ nhất pháo đài." Từ Lắc đầu nói vậy không có khả năng lôi thần trùy pháo đài sở dĩ trở thành đệ nhất pháo đài cũng không phải bản thân pháo đài chắc chắn mà còn bởi vì sự tồn tại của lôi thần trùy có lĩnh vực cấm ma hình thành bởi lôi thần trùy pháo đài mới có thể khiến loài người không cách nào tấn công và lôi trì một bước an nhã thần bí cười nói như vậy thì không nhất định đâu mặc dù chúng ta không có lôi thần trùy nhưng chúng ta có đồ vật khác âm trúc phiên bố luân nạp sơn mạch này của đệ thật sự là một nơi tốt ta vừa mới đến nơi này không lâu chẳng những sinh mệnh tri thụ tiến hóa thành viễn cổ tri thụ hơn nữa còn chiêu lãm không ít tộc nhân đồng thời ta tại ở sâu bên trong bố luân nạp sơn mạch phát hiện một chủng tộc kỳ dị diệp âm trúc nghi hoặc hỏi chủng tộc kỳ dị ư chẳng lẽ là loại ma thú gì hay sao an nhã lắc đầu nói không không phải ma thú mà là địa tinh một loại sinh vật cực kỳ yếu trên người chúng nó có cả huyết thống ải nhân cùng tinh linh còn có một ít huyết mạch đặc thù kể cả có cả huyết mạch loài người các ngươi ở bên trong địa tinh mặt ngoài trông rất giống loài người nhưng nhỏ hơn so với loài người và cũng gầy hơn ước chừng chỉ cao bằng một nửa loài người nhưng chúng nó lại không có cường tráng như ải nhân, đây là một chủng tộc nhát gan, hơn nữa lại không có năng lực chiến đấu. Ta phát hiện chính cái quan trọng nhất của địa tinh bộ lạc là địa tinh thí nghiệm thất. Nghe được năm chữ địa tinh thí nghiệm thất, hai mắt Tử đột nhiên xuất hiện hai luồng quang mang. Ngươi nói là địa tinh thí nghiệm thất phải không? Địa tinh thí nghiệm thất tồn tại được bao lâu? An Nhã mỉm cười nói, như bọn họ nói, bộ lạc bọn họ đã sinh sống hơn 3 năm tại Bố Luân Nạp Sơn mạch. Địa tinh thí nghiệm thất cũng đã được thành lập 3000 năm, cái gì? Từ trước giờ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng dù thái sơn đổ trước mặt cũng không biến sắc nhưng lần này cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng trên mặt hiện rõ vẻ khó tin diệp âm trúc có chút buồn bực nhìn hai người hai người ngạc nhiên cái gì địa tinh nhỏ yếu như vậy thì thí nghiệm thất của bọn họ cũng có gì là thần kỳ từ trịnh trọng gật đầu địa tinh loại sinh vật này cơ hồ cùng loài người các cậu đồng thời xuất hiện chúng nó khả năng sinh sản thấp năng thực chiến đấu lại càng kém nhưng mà đấng tự nhiên sáng tạo mỗi giống loài đều có mục đích tồn tại của nó địa tinh thân thể yếu ớt lại không thể tu luyện ma pháp đâu khi yếu ớt nhưng bù lại có trí tuệ thông thái tại viễn cổ có người nói chủng tộc thông minh nhất không phải là con người không phải tinh linh long tộc hoặc là tử tinh bỉ mông chúng ta mà là địa tinh loại sinh vật yếu nhất này địa tinh với nghệ thuật chế rượu nấu ăn hay các loại kỹ giới kỹ thuật đều chuyên tinh chỉ là bọn họ thật sự quá nhỏ yếu tại đại lục lấy sức mạnh làm chủ của chúng ta bọn họ rất khó tự bảo vệ vào thời kỳ viễn cổ địa tinh đã bị các chủng tộc khác vô ý đồ sát sắp đến diệt tộc có thể còn sót lại một phần bộ lạc tồn tại quả thực là kỳ tích trong kỳ tích Mà địa tinh thí nghiệm thất chính là nơi mà địa tinh dùng để tiến hành các loại nghiên cứu. Đối với một cái bộ lạc mà nói, địa tinh thí nghiệm thất được lập ra thời gian càng dài, cũng cho thấy thành tựu nghiên cứu càng kinh khủng, thậm chí kinh khủng đến mức khó mà tưởng tượng được. Chỉ là bởi vì địa tinh thân mình quá nhỏ yếu, bọn họ mặc dù có thể tiến hành rất nhiều nghiên cứu, tìm ra được những thiết kế hoàn hảo nhất, nhưng không cách nào khiến cho chúng biến thành sự thật. Nghe nói trong viễn cổ thì địa tinh tộc cùng tinh linh và ải nhân có giao hảo rất tốt. Nói đến đây, ánh mắt hắn chuyển hướng sang An Nhã, An Nhã gật đầu nói: không sai địa tinh nhất tộc cùng tinh linh chúng ta quan hệ rất tốt cho nên khi viễn cổ chi thụ thả ra khí tức tối thuần chủng tinh linh tộc thì cũng kéo những người địa tinh tới bọn họ phái ra sứ giả tìm được ta hy vọng có thể cùng chúng ta chế tạo ra một số đồ vật ngạc nhiên cổ quái gì đó thẳng thắn mà nói ta thật sự bị những đồ vật này làm hoảng sợ nếu có thể chế tạo thành công vậy cầm thành của chúng ta có thể trở thành một cái lãnh địa kinh khủng nghiễm nhiên trường tồn ở cực bắc hoang nguyên băng sâm này nghe được hai chữ băng sâm Diệp Âm Trúc không khỏi nhớ đến ma thú cường đại ở nơi đó. An Nhã tỷ tỷ nghiên cứu của địa tinh rốt cuộc là cái gì đây? Tử nói. Theo ta được biết, địa tinh mặc dù đối với việc chế rượu và nấu ăn đều chuyên tình, nhưng bọn hắn càng giỏi hơn về các loại máy móc phức tạp. Chế rượu và nấu ăn chỉ là những kỹ năng phụ của bọn họ mà thôi. Cái mà An Nhã nói tới hẳn là các loại máy móc phải không? An Nhã gật đầu nói, ta không cách nào dùng lời mà hình dung được. Hơn một nghìn nam thời gian, bọn họ đã nghiên cứu ra nhiều nhiều lắm nhưng chính thức có thể biến thành sự thật lại rất hiếm nha cho nên bọn họ mới hy vọng có thể hợp tác cùng chúng ta nếu các ngươi muốn biết nghiên cứu của bọn họ là cái gì không bằng tự mình đi xem đi chỉ có đã từng nhìn thấy mới có thể hiểu được địa tinh đáng sợ như thế nào đối với việc nghiên cứu bọn họ tuyệt đối là cuồng nhiệt tựa như ải nhân thấy mỹ tử hay long tộc thấy bảo thạch vậy diệp âm trúc mỉm cười nói chúng ta còn chờ cái gì bây giờ đi thôi an nhã mang theo diệp âm trúc cùng từ hai người ra khỏi viễn cổ chi thụ dưới sự nhấn mạnh đặc biệt của an nhã diệp âm trúc không thông chi cho những người khác chỉ có bọn họ ba người lãnh đạo cao nhất của cầm thành hướng chỗ sâu nhất trong bố lân nạp sơn mạch đi tới thực lực của an nhã là không thể nghi ngờ tử cung diệp âm trúc năng lực vũ kỹ cũng đều không cần phải nghĩ ba người giống như ba vì sao hướng bên trong bố lân nạp sơn mạch bay nhanh trên đường bay tới an nhã phi hành bên cạnh diệp âm trúc âm trúc thực lực của đệ tựa hồ tiến bộ không ít nha diệp âm trúc mỉm cười nói so sánh cùng tỷ tỷ còn kém xa an nhã nhìn thoáng qua tử nói đừng nói như vậy để ngay cả tỷ tỷ của ta còn có thể đánh cho mất trí nhớ so với ta còn có cái gì tranh lệch đây bay qua hai ngọn núi nữa mục đích của chúng ta ở đó đến lúc đó các ngươi không nên giật mình nha ừ được rồi âm trúc đệ là cầm thành lĩnh chủ nhưng chưa chính thức gặp mặt con dân của đệ sau này khi chúng ta quay lại có ý gặp mặt con dân của đệ một chút diệp âm trúc cười khổ nói không cần thiết phải như vậy dù sao đệ cũng không thường xuyên ở nơi này chỉ cần họ nhận biết tỷ là được an nhã tỷ tỷ đệ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề chúng ta tại bố luân nạp sơn mạch làm lớn như vậy có thể khiến cho mễ lan đế quốc bất mãn không mặc dù đệ là cầm thành lĩnh chủ nhưng kiến thiết đại quy mô như thế nếu nói không làm cho mễ lan đế quốc chú ý thật không có khả năng an nhã sửng sốt một chút vấn đề này ta không lo lắm cho đến bây giờ lẫn sau này điều mà ta lo lắng vẫn là làm sao đem cầm thành kiến thiết cho tốt lực phòng ngự phải càng mạnh bất luận mễ lan đế quốc hay thú nhân cực bắc hoa nguyên đều là kẻ địch giả tưởng của ta tử nói lo lắng của âm trúc không phải không có đạo lý hắn tại mỹ lan đế quốc đã rất bị hoàng thất chú ý nếu tại cầm thành kiến tạo to lớn sợ rằng sẽ đưa đến một ít phiền toái không cần thiết an nhã trầm ngâm nói không bằng chúng ta phong tỏa cầm thành không cho người của cầm thành rời khỏi bố lân nạp sơn mạch tất cả nhu cầu về cuộc sống trong thành ta phái tinh linh tộc nhân đi mua như vậy chẳng phải đã có thể thời giấu được mọi chuyện sao diệp âm trúc lắc đầu nói không tốt bình dân cũng đều là dân của cầm thành chỉ có cho bọn họ tự do mới có thể canh tác hay công tác tốt nếu là phong bế thành chỉ sợ dễ dàng xuất hiện nhiều vấn đề khác đôi mắt màu xanh biếc của an nhã lóe lên âm trúc ta hiểu được ý tứ của đệ khi quay lại chúng ta cẩn thận thương lượng một chút khi đi tới chỗ bằng hữu địa tinh có lẽ đệ nên xếp đặt một chút có lẽ sẽ tốt hơn ấy xem ra đệ không chỉ là thiên tài trong lĩnh vực gẩy đàn mà về phương diện trí thức cũng không thua kém diệp âm trúc mỉm cười nói trong sách có vàng tại trong mễ lan đế quốc hoàng gia đồ thư quán cất kỹ nhiều đồ thư không có thể như vậy mà nhìn không chỉ mở rộng nhãn giới cho diệp âm trúc mà cũng tăng thêm kiến thức cho hắn với năng lực đã gặp qua là không quên với một đoạn thời gian ngắn cũng đủ cho hắn hấp thu một lượng lớn theo sự dẫn đường của an nhã ba người tới trước mặt một ngọn núi dưới sự quan sát của diệp âm trúc mỗi ngọn núi trong bố lân nạp sơn mạch hình dáng cũng không khác nhau lắm trên núi các thực vật sinh trưởng cũng không có gì dị thường an nhã tỉ tỉ tỉ nói địa tinh kia là ở ngọn núi này hay sao diệp âm trúc có chút nghi hoặc hỏi ít nhất là từ vị trí của hắn bây giờ nhìn lại trên sườn núi tựa hồ cũng không có cái sinh vật đặc thù bộ lạc theo lời an nhã nói an nhã mỉm cười nói lập tức các ngươi sẽ được nhìn thấy bọn họ đợi ta một chút vừa nói xong thân ảnh xinh đẹp của nàng đã bay lên trời trong chớp mắt đã ở giữa không trung từ trên người nàng phóng thích quang mang màu tím tựa hồ thực lực so với lần trước tăng lên không ít diệp âm trúc mơ hồ cảm giác được việc này có liên quan với viễn cổ tri thụ dù sao đó chính là sinh mạng tri chủng nguồn suối một âm thanh thanh lượng từ trong miệng an nhã phát ra tràn ngập xuyên thấu lục địa âm thanh nhất thời tại sơn loan quanh quẩn tiếng vang đi tới hết sức dễ nghe cảm thụ hồi âm ba động diệp âm trúc trong lòng đột nhiên mái động hồi âm ư hồi âm nếu vận dụng tại cầm ma pháp của chính mình không biết có hiệu quả gì đặc thù hồi âm cũng là một loại âm thanh âm nhạc đối với trình độ của diệp âm trúc lúc này pháp lực còn có thể thông qua tinh thần lực mà tiến bộ nhưng để nâng cao cảnh giới về phía trước rất khó chỉ có thể gặp kỳ ngộ để đột phá mà trước mắt trong dãy núi này hồi âm lại cấp cho diệp âm trúc linh cảm bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều trước mắt ngọn núi đã xuất hiện biến hóa theo âm thanh rát rát chói tai của kim loại cọ sát mang tới diệp âm trúc cùng tử ngạc nhiên nhìn thấy ngay trước mặt mình trên vách núi cách đó không xa cao chừng ba thước một cái sơn bích năm thước chiều rộng chậm rãi đột ngột xuất hiện dịch chuyển sang phía trái hai thước lộ ra một cái huyệt động đen thui tại quá trình sơn bích di động thong thả mà uyển chuyển tiếng rát rát nọ thủy chung vẫn không có đình chỉ cảm giác cực kỳ quái dị làm cho diệp âm trúc và tử trong lòng tràn ngập kinh ngạc tại phía sau thạch bích ẩn giấu một cái thạch động cũng không khó làm được nhưng có thể làm thạch bích từ bề ngoài nhìn không ra dấu vết gì vừa lại là phương thức cơ giới mở ra cái này đủ để kẻ khác ngạc nhiên cự thạch nọ sức nặng ít nhất cũng có mấy ngàn cân cái này phải bao nhiêu lực lượng cơ giới mới có thể hoàn thành đối với bì mông cự thú tự nhiên không thành vấn đề chỉ là chẳng lẽ cơ giới mở cửa đá này có thể so sánh với bì mông cự thú sao vốn đối với địa tinh thí nghiệm thất khiến cho diệp âm trúc có chút nghi hoặc an nhã tiểu thư ngài tới rồi ư mời vào từ thạch động nọ chui ra một người người này nhìn qua rất là quái dị thân cao chừng một thước hai vóc người cực kỳ nhỏ nhắn trên người mặc quần áo tựa như treo trên giá theo gió lay động nhưng cái đầu hắn thì cũng rất lớn ít nhất cùng thân thể hắn mà nói xem như là rất lớn một đôi mắt màu xanh biếc to nhìn vào an nhã lộ ra ánh mắt thiện cảm đây là địa tinh an nhã nhẹ nhàng rơi vào cái động khẩu chào ngươi lô tử trưởng lão có ở đó không ta dẫn theo hai vị bằng hữu lại đây người được kêu là lô tử địa tinh vội vàng gật đầu nói trưởng lão có ở đây chỉ là ngài mang đến không phải là tinh linh ư vừa nói hắn có chút đồ xuất đưa đôi mắt to nhìn diệp âm trúc cùng tử trong mắt chuyển động hỗn loạn không biết suy nghĩ cái gì an nhã mỉm cười nói đúng vậy bọn họ không phải là tinh linh nhưng bọn hắn một người là chủ nhân bây giờ của bố luân nạp sơn mạch cũng là bạn tốt của ta người còn lại chính là anh rể của ta coi như là ngoại tịch tinh linh nếu được ngươi trước tiên hồi báo trưởng lão một tiếng nếu có thể được chúng ta lại đi vào làm như vậy nhất đại tinh linh cường giả an nhã đã cấp mặt mũi cho địa tinh tiểu địa tinh nọ suy nghĩ một chút nói đã có an nhã tiểu thư đảm bảo ta nghĩ trưởng lão cũng không trách ta đâu ba vị xin theo ta đến đây vừa nói xong hắn nhảy một chút hướng bên trong động đi tới diệp âm chúc cùng tử phóng người lên đi đến bên người an nhã an nhã nháy mắt cùng họ lúc này mới mang theo hai người cùng nhau tiến vào trong huyệt động bọn họ vừa bước vào động thì lại nghe tiếng rát rát vang lên quay đầu nhìn lại trong lúc đó khối cự thạch nọ một lần nữa lại trở về chỗ cũ mơ hồ có thể nhìn thấy mặt bên trong cự thạch một ít kim loại kết cấu đặc thù mà ở bên trong biên sơn tựa hồ cất giấu một ít cơ quan gì đó an nhã thấp giọng nói cái này chỉ là bắt đầu sau đó các ngươi có thể nhìn thấy nghiên cứu của địa tinh đáng sợ cỡ nào bên trong huyệt động rất khô giáo mặc dù cửa đá đã đóng lại nhưng không có cảm giác thiếu khí gì, không khí cũng như trước hết sức lưu thông. Tại hai bên trên thạch bích đều có rất một ngọn đèn. Ngọn đèn này tựa hồ cũng không có nhiệt lượng, nhưng cũng rất sáng, chiếu sáng cả bên trong động. Không biết dùng nhiên liệu gì. Địa tinh lô tử phía trước đi cũng không nhanh, nhìn qua thể lực hắn không thế nào tốt. Càng đi vào bên trong, huyệt động càng trở nên chống trải hơn. Từ trên thạch bích bóng như gương, nhìn không ra bất kỳ dấu vết khai thác nào. Diệp Âm trúc không khỏi nhịn được tò mò hỏi: chẳng lẽ đây là một cái thạch động thiên nhiên trải qua cải tạo mà thành hay sao? Lô Tử quay đầu lại nhìn Diệp Âm trúc liếc mắt một cái nói: "Không, đương nhiên không phải, cái này chính là do địa tinh chúng ta khai tác. Lúc đầu vì tránh né các chủng tộc khác giết chóc, chúng ta phải chế tạo nên một cái nơi an toàn như vậy. Tất cả đều là do nhân công khai tác cũng chính là do địa tinh khai tác. Nhưng địa tinh trước mắt thân thể gầy yếu, rất khó để người khác tưởng tượng bọn họ có thể hoàn thành một cái công trình vĩ đại như vậy. Con đường hướng về phía dưới đi tới, dưới chân bậc thang rất đều đều, có thể thấy được dụng tâm kiến tạo nơi này ra sao. Khi bọn hắn đi được chừng hơn 200 thước, đột nhiên phía trước trở nên rất sáng đứng ở tại chỗ tử cùng diệp âm trúc cũng không khỏi nhịn được ngây dại trước mắt một cái không gian chống trải thật lớn vị trí bọn họ đang đứng chỉ là một cái hang động mà thôi như cái động khẩu trước mắt tại cái không gian chống trải trên thạch bích chung quanh có ít nhất 10 cái xuống phía dưới nhìn lại ước chúng chăm thức một chút mới là mặt đất tại không trung chống trải phía dưới một cái thôn lạc hoặc có thể nói là một cái quy mô thành thị phạm vi to lớn dĩ nhiên đủ để so sánh cùng với cầm thành chưa có cải tạo nhìn lên phía trên Còn có hai khung hình tròn kích thước đạt tới trăm thước, ở giữa vị trí khung thiêu đốt một hỏa cầu đường kính hơn 20 thước, nó mang lại ánh sáng và hơi ấm cho thành thị trong núi. Phòng ốc của địa tinh nhìn qua so với loài người nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng tinh xảo hơn. Ít nhất là so với những ngôi nhà bình dân mà Diệp Âm Trúc đã gặp qua, không có một chỗ nào có thể so sánh với chỗ ở của địa tinh trước mắt. Gỗ và đá kiến tạo ra phòng có đặc sắc, hơn nữa phòng của các địa tinh lẫn nhau cũng có liên lạc nhất định. Chỉ là chỗ ngồi này tuy thuộc về địa tinh thành thị, nhưng nhìn qua không có nhiều địa tinh tồn tại. Từ chỗ của bọn nhìn qua ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy một ít địa tinh, tử nói một cách thành thật. Nếu với bao nhiêu địa tinh này mà chế tạo nên thành thị như thế này, thì ta đây thật sự cảm thấy kinh khủng. Lô tử kiêu ngạo hãnh diện nói, cái này là do địa tinh nhất tộc chúng ta cố gắng hoàn thành. Nhưng nơi này không thể đại biểu cho trí tuệ của chúng ta. Bởi vì kết tinh trí tuệ của chúng ta không ở chỗ này, ba vị xin theo ta. Vừa nói xong, hắn vỗ vỗ vào một mỏm đá trên thạch bích một chút, nhất thời lại là một trận cơ giới vang lên, dưới chân chấn động rất nhỏ diệp âm trúc ba người đồng thời cảm giác được dưới chân rung động chỗ vị trí bọn họ thạch bích cũng chậm rãi hạ xuống đây là làm như thế nào đây diệp âm trúc và tử liếc nhau hai người trong ánh mắt kinh ngạc càng thêm rõ ràng thang máy tự động ư hơn trăm thước độ cao đừng nói cái công trình này khổng lồ cỡ nào trong đó hàm lượng khoa kỹ là bọn hắn có không có khả năng giải thích được tử nói khó trách có người nói qua di tích văn minh chính là trí tuệ kết tình không hổ là chủng tộc thông minh đệ nhất đại lục nghe được tử khích lệ lô tử rõ ràng hưng phấn lên đó là đương nhiên Văn Minh địa tinh chúng ta làm sao có chủng tộc nào có thể so sánh. Nếu cho chúng ta đủ thời gian, nói không chừng trên cả thế giới thì không có chủng tộc nào có thể chống lại được. Đáng tiếc chúng ta thân thể thật sự quá nhỏ yếu, tưởng tượng một cái thí nghiệm vĩ đại thành sự thật cũng phải trải qua nhiều năm tháng. Nói đến đây, ánh mắt hưng phấn của hắn ẩm đạm một chút, tựa hồ tại vì thân hình nhỏ yếu của địa tinh mà cảm thấy bi ai. An Nhã Miễn cười nói, bây giờ không giống nữa, nếu chúng ta cùng các ngươi có thể hợp tác thành công, ta có tự tin đem nghiên cứu của địa tinh bộ lạc các ngươi thành sự thật lô tử gật đầu nói hy vọng như thế đang khi nói chuyện thang máy đã đưa bọn họ tới phía dưới thành thị địa tinh thang máy tại khi bọn họ đi xuống lại thong thả tại chỗ cũ đi lên từ góc độ nhìn của bọn họ thang máy tựa hồ chính là bản thân tự mình di động trên sơn bích diệp âm trúc nhìn chung quanh nói trong bộ lạc các ngươi có tất cả bao nhiêu người lô tử nói ngoại trừ lão ấu bệnh tàn không tính đại bộ phận mọi người đều ở tại thí nghiệm thất đối với địa tinh chúng ta mà nói không có cái gì sinh ra niềm vui thú bằng nghiên cứu nghiên cứu cơ giới là điều mà chúng ta thích nhất mặc dù chúng ta không cách nào biến chúng thành sự thật diệp âm trúc tò mò nói vậy thí nghiệm thất của các ngươi ở chỗ nào đây có thể dung nạp hơn nửa bộ phận địa tinh cùng nhau nghiên cứu nói vậy quy mô thí nghiệm thất của các ngươi không nhỏ sao đó là đương nhiên các ngươi theo ta sẽ biết lô tử rõ ràng bước nhanh hơn bốn người đi vào bộ lạc dưới sự dẫn đường của hắn rất nhanh đi tới một địa tinh viện lạc lô tử đầy cửa mà vào hoan nghênh quang lâm đây là nhà của ta một khoảng sân trống trải cũng không có cái gì đó dư thừa không đợi từ cùng diệp âm trúc quan sát chung quanh không biết lô tử ở nơi nào họ giật mình phát hiện sân trung tâm cũng bắt đầu trầm xuống cũng giống như thạch bích lúc trước đi xuống dưới đất ư diệp âm trúc cùng tử đồng thời nghĩ tới vị trí của địa tinh thí nghiệm thất đúng vậy địa tinh thí nghiệm thất nằm ở dưới mặt đất đây cũng là chỗ bảo vệ tánh mạng cuối cùng của địa tinh sân rộng từ từ đi xuống chừng một trăm thước mới ngừng lại khi lô tử một lần nữa mở cửa thì bọn họ đã tới một chỗ khác không gian nơi này chỉ có ba thước chiều cao cùng trên mặt đất so sánh thì áp lực nhiều hơn thấy trước mắt chính là một dũng đạo Từ các ngọn đèn chiếu sáng nhìn lại, hai bên dũng đạo đều có rất nhiều nhánh, tựa như một cái mê cung thật lớn. Theo ta nếu không các người sẽ bị lạc phương hướng, nếu làm phát động cơ quan thì không hay. Lô tử dặn dò một tiếng, lập tức mang theo ba người theo dũng đạo hướng bên trong đi đến. Bên trong dũng đạo này âm thanh rất ổn ào. Âm thanh của các loại cơ giới quái dị phát ra khiến cho kẻ khác nghe rất không thoải mái. Một bên đi tới, lô tử giới thiệu. Nơi này mỗi cái phân nhánh của dũng đạo dẫn tới một tòa địa tinh thí nghiệm thất thành quả cuối cùng của tất cả các thí nghiệm đều do trưởng lão đoàn của bộ lạc chúng ta kiểm tra kiểm tra thành công sẽ đem cái thí nghiệm thành phẩm lưu lại văn hiến tư liệu để đến lúc chúng ra có năng lực kiến tạo thì đem ra diệp âm trúc nói ta rất tò mò các ngươi như thế nào có thể hoàn thành công trình địa tinh huyệt động lớn như thế này đừng nói công trình dưới lòng đất cho dù là cái thành thị của địa tinh ở trên kia tuyệt đối không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành Huống chi trong đó còn có cơ giới kiến thiết gia nhập lô tử nói kiến tạo đương nhiên rất khó khăn nhưng không làm khó được địa tinh thông minh chúng ta. Bộ lạc của chúng ta bây giờ có chừng khoảng 7000 người. Nếu chúng ta phán đoán không sai, tại khắp Long Khí Nỗ Tư Đại Lục, chúng ta hẳn là bộ lạc địa tinh lớn nhất còn tồn tại, cho nên trí tuệ địa tinh kết tinh của bọn ta cũng là nhiều nhất. Đúng rồi, địa tinh chúng ta thân thể quả thật nhỏ yếu, bằng năng lực của chúng ta rất khó kiến tạo một động phủ như vậy. Nhưng lại không có một chủng tộc nào lại có được một lực lượng khoa kỹ hoàn mỹ như chủng tộc nhược tiểu của chúng ta. Bằng vào khoa kỹ, chúng ta đã hoàn thành kỳ tích này nghe hắn nói diệp âm trúc vẫn có chút mờ mịt hắn vẫn không hiểu địa tinh làm thế nào đây dù sao khoa kỹ này cũng quá mức kinh khủng một bên an nhã nói hoàn thành kiến tạo nơi này bằng vào một loại cơ giới đặc thù tên là địa tinh tê liệt giả các ngươi có thể xem nó như một loại ma thú cơ giới thông qua ma tinh thạch làm nguyên liệu cùng kim loại hiếm chế tạo thành địa tinh tê liệt giả mặc dù không thể trở thành chiến sĩ cường đại nhưng có thể đền bù lực lượng nhỏ yếu của địa tinh địa tinh tê liệt giả ư đây là một cái danh từ mới Từ lúc mới nhìn thấy địa tinh đã gây cho Diệp Âm Trúc cùng Tử nhiều kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lô Tử không có dẫn bọn hắn tiến vào một cái nhánh dũng đạo nào, mà vẫn đi về phía trước, đi được ước chừng 300 thước. Trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa đại muôn cửa bằng sắt. Lô Tử tại trên cửa ấn vài cái, rất nhanh bàn động cái gì đó. Trong chốc lát công phu, dễ nghe tiếng cơ giới, đại môn trước mắt chậm rãi hướng hai bên mở ra, mời vào. Đây là một không gian trống trải chừng 500 thước, bên chống phòng hai bên đều là các giá sách thật lớn, ở chính giữa có một cái bàn rất rộng rãi, một lão địa tinh đang ngồi ở đó nhìn cái gì. Tựa hồ cũng không biết lô tử bọn họ đến. Lô tử cung kính nói, "Cổ lỗ trưởng lão, có khách đến." Lão địa tinh nhìn qua dâu tóc bạc trắng, như nhìn từ bề ngoài, cùng lô tử cũng không có sự khác biệt quá lớn, một đôi kính xuất hiện tại chỗ cái lỗ tai cùng cái mũi, loại kính này Diệp Âm trúc biết. Lại trong giới quý tộc của mỹ lan đế quốc rất nhiều người cũng dùng bảo thạch chế tạo thành mắt kính để tránh cho ánh nắng chiếu vào mắt nhưng kính cũng bọn hắn đa số đều có màu sắc của bảo thạch mà vị địa tinh trưởng lão trước mắt hình như đang đeo kính có chồng là tinh phiến trong suốt cổ lỗ đặt quyển sách trong tay xuống cẩn thận lấy cặp mắt kính ra hướng trước mặt ba người nhìn lại nguyên lai like là an nhã tiểu thư đại gia quang lâm còn mang đến cho chúng ta hai vị con người bằng hữu sao mời ngồi vừa nói hắn vừa đặt quyển sách xuống bàn từ mặt sau của cái bàn đi ra nhìn bộ dáng hắn vóc người so với lô tử còn muốn nhỏ hơn vài phần nhưng cho tới bây giờ sau khi nhìn thấy tất cả diệp âm trúc cùng tử cũng không có chút nào dám khinh thị địa tinh nhỏ bé trước mặt diệp âm trúc cùng tử cũng không có ngồi xuống bởi vì cái ghế của địa tinh thật sự quá nhỏ vạn nhất phá hư thì thật không tốt an nhã mỉm cười nói chào ngài tôn kính cỗ lỗ trưởng lão mạo muội quấy giày thỉnh ngài tha thứ cổ lỗ lắc đầu có chút khó khăn nhìn an nhã nói an nhã tiểu thư không cần khách khí không biết lần trước chúng ta đề nghị ngươi nghĩ như thế nào an nhã nói đúng là bởi vì lời đề nghị lần trước của ngài ta lần này mới dẫn theo hai vị bằng hữu lại đây dù sao phiến bố luân nạp sơn mạch này cũng không phải thuộc về ta ta giới thiệu cho ngài một chút vị này là cầm thành lĩnh chủ cũng là lĩnh chủ của bố luân nạp sơn mạch mễ lan đế quốc tử tước diệp âm trúc ánh mắt của cổ lỗ trưởng lão rơi vào trên người của diệp âm trúc xin chào tôn kính cầm thành lĩnh chủ đại nhân không biết tại sao diệp âm trúc từ trong âm thanh của hắn nghe được vài phần lo lắng trong lòng vừa động đã hiểu được một chút ôn hòa cười đáp chào ngài trong ngai lỗ trưởng lão có thể đi tới địa tinh thế giới thật là cao hứng. mặc dù ta còn không biết theo lời an nhã hợp tác là cái gì, nhưng ta có thể hướng ngài can đoan một chút. cho dù chúng ta không có hợp tác thành công, ta cũng không phá hư cuộc sống yên lặng của địa tinh bộ lạc các người. địa tinh tựa hồ một loại sinh vật nhát gan. vị cỗ lỗ trưởng lão lo lắng hẳn là không biết cầm thành lĩnh chủ có mang đến cho bọn họ tai họa hay không. cho nên diệp âm trúc vừa rồi lên tiếng trước nói chính mình sẽ không gây nguy hại đến địa tinh nơi này. cỗ lỗ trưởng lão trong mắt nổ lên hai luồng tinh quang, khó trách an nhã tiểu thư lựa chọn tôn kính cầm thành lãnh chủ sự thẳng thắn và khoan dung của ngài làm ta cảm thấy rất vui mừng nghe câu an nhã tiểu thư lựa chọn an nhã không khỏi nhịn được đỏ mặt diệp âm trúc phản ứng tương đối chỉ độn cũng không có phản ứng gì cổ lỗ trưởng lão không biết ngài định hợp tác với an nhã tỉ tỉ như thế nào đây cổ lỗ hướng lô tử ở một bên phất tay lô tử lập tức cung kính đáp ứng một tiếng lui ra ngoài đại môn trước mặt cũng đã từ từ đóng lại trong tiếng cơ giới kêu lên cổ lỗ một lần nữa đi trở về cái bản của mình nói khi an nhã tiểu thư dùng sinh mệnh chi thụ ở cầm thành chúng ta cũng cảm nhận được khí tức sinh mệnh khổng lồ. Địa tinh chúng ta coi như là một chủng tộc từ viễn cổ truyền xuống, nhưng trong bao nhiêu năm lịch sử của địa tinh chỉ có hai chủng tộc là bằng hữu của chúng ta. Một là ai nhân thích rượu ngon do chúng ta tạo ra, chủng tộc còn lại yêu hòa bình sẽ không khinh dễ chúng ta chính là tinh linh tộc. cảm nhận được khí tức của bằng hữu, ta liền lập tức phái người liên lạc với an nhã tiểu thư. khi ta biết nàng đang trợ giúp lĩnh chủ đại nhân kiến thiết cẩm thành cùng bố luân nạp sơn mạch, nói thật ra ta thật sự thở phào nhẹ nhõm. Băng hữu tinh linh tộc tuyệt đối sẽ không gây hại cho chúng ta. Ta càng thêm tin tưởng vào ánh mắt của an nhã tiểu thư. Nếu nàng lựa chọn trợ giúp lĩnh chủ đại nhân, vậy lĩnh chủ đại nhân nhất định là một người lương thiện. Diệp Âm Trúc nói, trưởng lão không cần khách khí, người là trưởng bối, trực tiếp gọi tên ta là được. Cổ Lỗ nói, mặc dù chúng ta chỗ này sinh tồn đã nhiều năm, nhưng dầu sao cũng là một phần tử trong lãnh địa của ngài. Đối với lĩnh chủ đại nhân, chúng ta phải tôn kính. Nhìn bộ dáng, an nhã tiểu thư còn chưa có đem lời đề nghị hợp tác của ta nói cho lĩnh chủ đại nhân biết sao? Một bên An Nhã gật đầu nói, không có sự đồng ý của trưởng lão, ta tự nhiên không thể nói ra bí mật của địa tinh nhất tộc được. Nghe đến đây, trên nét mặt già nua của Cổ Lỗ trưởng lão xuất hiện nụ cười càng thêm ôn hòa, "Đa tạ An Nhã tiểu thư, là như thế này, lĩnh chủ đại nhân, nguyện vọng lớn nhất của địa tinh nhất tộc chúng ta chính là có thể thấy những thành quả nghiên cứu của chính mình biến thành sự thật. Trải qua nhiều năm nghiên cứu như vậy, chúng ta đã tích lũy rất nhiều khoa kỹ tài phú. An Nhã tiểu thư nếu muốn kiến thiết cầm thành cùng bố Luân Nạp Sơn mạch, chúng ta nguyện ý cung cấp kỹ thuật cùng với sự trợ giúp." Đồng thời chúng ta cũng có thể hy vọng đạt được cam đoan của ngài, thủy chung để cho ngọn núi này làm nhà của địa tinh chúng ta. Không biết ý của lĩnh chủ đại nhân như thế nào. Khoa kỹ của địa tinh so sánh với quyền ở lại một ngọn núi, cho dù là kẻ ngu cũng biết cái nào chân quý hơn. Diệp Âm Trúc không phải kẻ ngu, hắn tại cảm thán, cảm thán chính mình quá may mắn. May mắn biết được an nhã, bởi vì nguyên nhân có an nhã mới có được sự tín nhiệm của địa tinh. Nếu không cho dù chính mình tại cầm thành sống hơn 10 năm, cũng vị tất có thể biết được sự tồn tại của địa tinh. Diệp Âm Trúc chân thành nói, Đề nghị của ngài ta đương nhiên đồng ý. Các ngươi mới là cư dân của nơi này. Bất luận bộ lạc các ngươi có trợ giúp chúng ta kiến thiết cẩm thành hay không, chúng ta cũng không quấy rầy cuộc sống của địa tinh các người. Cổ lỗ trưởng lão nói: lĩnh chủ đại nhân trước tiên không nên vội vã đáp ứng. Ta muốn trước tiên nói rõ ràng, địa tinh chúng ta chỉ là cung cấp kỹ thuật, không bao gồm nhân lực và vật lực. Mọi thứ đều do lĩnh chủ đại nhân chuẩn bị. Bây giờ ta đã nói xong, chúng ta có thể hợp tác hay không? Diệp Âm Chúc không chút do dự gật đầu nói: đây là đương nhiên. Trên đường tới nơi này ta đã thấy được nhiều điều thần kỳ từ địa tinh kỹ thuật của các ngươi quả thật quý giá ta còn hy vọng thêm cái gì nữa đây cỗ lỗ thở dài một chút nói lĩnh chủ đại nhân muốn đem kỹ thuật của chúng ta biến thành sự thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng không chỉ có số lượng lớn nguyên liệu chân quý đồng thời công nghệ cũng là một vấn đề địa tinh chúng ta am hiểu xếp đặt nhưng không am hiểu chế tác nên nguyên liệu cùng phương diện chế tạo phiền các ngài chính mình nghĩ biện pháp an nhã đột nhiên nói cổ lỗ trưởng lão vậy địa tinh tê liệt giả của các ngươi đâu bọn họ hẳn là kiến tạo giả tốt nhất nếu mọi người cùng nhau hợp tác hy vọng trường lão có thể xuất ra vài điểm thành ý cổ lỗ sửng sốt một chút dùng sức lắc đầu nói không cái này không có khả năng địa tinh tê liệt giả đối với chúng ta mà nói quá chân quý không chỉ có lực lượng bảo vệ chúng ta mà cũng là nguồn suối để chúng ta tiến hành tất cả mọi hoạt động ta đã nói chúng ta chỉ có khả năng cung cấp kỹ thuật an nhã tiểu thư nói lui một bước cho dù là địa tinh tê liệt giả cũng chỉ có thể tiến hành một chút công nghệ đơn giản nhất muốn chế tạo công nghệ tinh xảo thì chúng không có khả năng hoàn thành An nhã lặng lẽ hướng Diệp Âm trúc một cái, ngoài miệng nói: vậy nếu chúng ta có ý muốn đem địa tinh tê liệt giả làm điều kiện hợp tác song phương thì như thế nào đây? Trường lão cũng hy vọng nhìn thấy thấy thành quả của các ngươi có thể biến thành sự thật. Nếu nói như vậy, trợ giúp của ngài đối với chúng ta càng lớn, càng dễ sinh ra thành quả. Cổ lỗ trưởng lão do dự một chút nói: không phải ta không tín nhiệm ngài, An nhã tiểu thư, nhưng mà ngài cũng hiểu được địa tinh tê liệt giả đối với chúng ta thật sự là quá trọng yếu. Đó là ngưng tụ tâm huyết bao nhiêu đời của chúng ta. Không biết hao phí bao nhiêu tinh lực mới làm chế tạo được hơn 10 cái địa tinh tê liệt giả. Những thành tựu của chúng ta là dựa trên nó, và nhất có điều gì xảy ra đối với chúng ta đã kích thật quá lớn, cho nên mặc dù ta là thủ tịch trưởng lão của bộ lạc, cũng không thể nào không lo lắng cho toàn thể tộc nhân. An Nhã nói, ta hiểu được khó xử của ngài, nhưng ngài cũng biết, bây giờ Bố lân Nạp Sơn mạch bây giờ mới bắt đầu kiến thiết, nếu có thể đem hơn 10 cái địa tinh tê liệt giả trợ giúp để cao được tốc độ kiến thiết. Nếu địa tinh tê liệt giả có chuyện gì xảy ra, Chúng ta sẽ xuất vật liệu ra để sửa chữa. Ngài thấy thế nào?" Cổ Lỗ suy nghĩ một chút nói, "Như vậy đi, các ngươi chỉ cần chứng minh các ngươi có năng lực sửa chữa địa tinh tê liệt giả. Chính các ngươi có đủ nguyên liệu cùng tiền vốn, ta đáp ứng đem toàn bộ địa tinh tê liệt giả đem cho các ngươi coi như sự hợp tác." Diệp Âm Trúc nói, "Vậy ngài hy vọng chúng ta chứng minh như thế nào đây?" Từ cuộc nói chuyện của hai bên, hắn biết được địa tinh tê liệt giả tuyệt đối không phải là cái gì đó bình thường, nếu không An Nhã cũng sẽ không cố chấp muốn sử dụng như vậy. Cổ Lỗ nói, Ta hy vọng các ngươi có thể hoàn thành khảo nghiệm của ta, hoặc là khảo nghiệm của địa tinh nhất tộc. Khảo nghiệm rất đơn giản, chỉ cần các ngươi dựa theo thành quả nghiên cứu của chúng ta chế tạo ra ba dạng đồ vật, chúng ta có thể toàn diện cùng các ngươi triển khai hợp tác. Đương nhiên, khi chế tạo ba dạng đồ vật này, ta sẽ phái địa tinh chuyên môn phụ trách trợ giúp các ngươi, đem lý luận giảng nói rõ ràng. Về phần nguyên liệu cùng công nghệ, sẽ do các ngươi tự mình nghĩ biện pháp. Vừa nói xong, tay phải cổ lỗ trên bàn gỗ một cái, tiếng cơ giới phát động theo sau. Trên bàn hắn lộ ra một cái lỗ hồng từ bên trong lấy ra ba quyển trục giày diệp âm trúc an nhã cùng tử đồng thời nhìn trước bàn cổ lỗ trưởng lão cổ lỗ quý trọng nhìn ba quyển trục trên tay nói ba kiện đồ vật này có thể nói là nghiên cứu nhiều năm qua của địa tinh thí nghiệm thất của chúng ta nói lại chế tạo chúng thật sự là khó khăn một chút như vậy đi các ngươi chỉ cần từ ba cuộn chọn ra một cuộn sau khi chế tạo thành công chúng ta có thể toàn diện tiến hành hợp tác diệp âm trúc tò mò hỏi vậy ba cái này là cái gì đây cổ lỗ trầm giọng nói phân biệt là toàn phương vị mà đạo pháo Toàn phương vị giam chắc hệ thống, cùng địa tinh khí cầu Ba cái danh xưng đặc thù, diệp âm trúc ba người nghe có chút mờ mịt Nhất là tử cùng An Nhã, căn bản là không rõ đó là vật gì An Nhã nghi hoặc nói, ngài nói thử toàn phương vị ma đạo pháo là cái gì Cùng ma tinh đại pháo trên tường thành của Mỹ Lan Đế Quốc có giống nhau không Cổ lỗ ngạo nghẽ lắc đầu nói, đương nhiên không giống nhau Địa tinh chúng ta nghiên cứu ma đạo pháo như thế nào lại đem so sánh với ma tinh đại pháo như hàng ngày đó Ma tinh đại pháo này thân mình cũng không có hiệu quả thần kỳ gì chẳng những phải hao phí lượng lớn cương thiết chế tạo mà còn lại phải thông qua ma tinh thạch quý giá tiến hành nguyên tố chuyển hóa cuối cùng tại ma pháp sư tiến hành nguyên tố thâu tống mới có thể phóng ra tác dụng chỉ có thể tăng cường khoảng cách phóng ra cùng tính tập trung mà thôi thật sự là quá lạc hậu như vậy mà coi như lạc hậu ư đối với ma tinh đại pháo diệp âm trúc cũng có hiểu rõ nhất định hắn tại mỹ lan đế quốc thư đồ quán đã xem qua tư liệu ma tinh đại pháo quả thật rất nặng rất thích hợp đặt tại trên đầu thành hơn nữa giá thành lại rất đắt nghe nói nếu có thể có vài cao cấp ma pháp sư đồng thời ma pháp lực truyền vào, là có thể phát ra hiệu quả cực kỳ cường hãn, uy lực cực kỳ rất kinh người. Nếu có thể đem hơn 10 khẩu ma tinh đại pháo trực tiếp đặt ở một tòa thành cấu thành ma pháp hỏa lực phong tỏa. Với ma tinh đại pháo phóng ra ma pháp, đối với ma pháp sư phòng ngự bình thường không có cách nào ngăn cản, cho nên nó cũng là một trong những vũ khí đáng sợ nhất trong đại lục. Nghe vị Cổ Lỗ trưởng lão vừa nói, ma tinh đại pháo tựa hồ cũng không để vào trong mắt. Cổ Lỗ nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của ba người, lạnh nhạt nói: Ma tinh đại pháo nọ có mấy khuyết điểm chí mạng. Đầu tiên chính là quá nặng, để bắn ra một ma tinh đại pháo, vì triệt tiêu ma pháp phát ra phản lực, thân đại pháo phải cần có hơn 10 tấn tinh thiết để chế tạo, thật là lãng phí. Hơn nữa chúng chế tạo một cách thô sơ, ma tinh thạch không thích hợp sử dụng, ma pháp năng lượng không thể phát ra hết mà đại bộ phận tiêu hao hết đi. Mà loại ma tinh đại pháo khuyết điểm lớn nhất chính là không linh hoạt. Căn bản là không cách nào thay đổi phương hướng xạ kích, loại đồ này chỉ có thể định điểm oanh kích, có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ địch nhân ngay lúc pháo bắn ra lại đứng chờ ngươi hay sao?" Diệp Âm Trúc bất động thanh sắc nói. Nói như vậy, toàn phương vị ma đạo pháo này lại không có khuyết điểm sao?" Cổ Lỗ Vút cầm cười nói. "Đương nhiên, nếu không như thế nào có thể được địa tinh thí nghiệm thất chúng ta chế tạo ra đây. Ma đạo pháo chúng ta chẳng những sức nặng nhẹ hơn nhiều, chỉ cần một tấn nguyên liệu. Hơn nữa thân mình còn có thể dùng cương thiết chế tạo thành bánh xe, tùy thời có thể tiến hành di động. Sau khi hạ bánh xe xuống, có thể đặt tại các điểm cao, thân mình nòng pháo có thể quay tròn 360 độ." nâng lên cao hay hạ xuống thấp có thể bắn trên không cũng có thể bắn xuống đất thông qua ma pháp trận bên trong thân pháo chẳng những có thể đem ma pháp nguyên tố hoàn mỹ chứa đựng hao tổn có thể giảm thiểu hơn nữa không cần bất luận kẻ nào tiến hành khống chế có thể tự động hướng mục tiêu phóng ra diệp âm trúc chấn động ngươi nói là cái toàn phương vị ma đạo pháo này không cần ma pháp sư ở bên cạnh chú nhập ma pháp nguyên tố cũng không cần người chuyên môn phụ trách phóng ra sao cổ lỗ ngạo nghệ hãnh diện nói đúng là như thế hắn quả thật rất kiêu ngạo Năng lực của món này nghe ra rất đúng rồi, nhưng mỗi một cái năng lực đều cũng trải qua không biết bao nhiêu thí nghiệm cùng nghiên cứu mới có thể thành công. Nòng súng quay 360 độ ở bất cứ phương hướng nào, chuyện lực sinh ra sau khi bắn chính là vấn đề tất cả các quốc gia của con người đều không giải quyết được. An nhã cùng từ thần sắc cũng trở nên cổ quái, kể cả diệp âm trúc cũng vậy, ba người đồng thời nghĩ đến nếu đem ma đạo pháo đặt tại trên đỉnh 107 ngọn núi của bố lân nạp Sơn Mạch. Vậy sẽ là một loại hiệu quả gì đây? Cổ lỗ nói chúng ta nghiên cứu ra toàn phương vị ma đạo pháo phải cùng toàn phương vị giám chắc hệ thống khống chế liên hợp cùng một chỗ sử dụng nói cách khác đem ma đạo pháo cùng toàn phương vị giam chắc hệ thống khống chế kiến thiết tốt xong chỉ cần tại bên trong cố định giam khống có thể xem xét đến khả năng giam chắc trong phạm vi tất cả tình huống cũng thông qua ma đạo pháo tùy thời tập trung xuất hiện tiến hành công kích địch nhân đồ vật này đối với diệp âm trúc bọn họ mà nói thật sự là quá tân tiến diệp âm trúc nhịn không được nói trưởng lão ta còn không hiểu được ý tứ của ngài Ngài nói ma đạo pháo nguyên lý là ý gì? Uy lực lại như thế nào đây? Còn có cái gì hệ thống không chế? Đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ lỗ mỉm cười nói. Ma đạo pháo uy lực không cần lo lắng, nguyên lý tại ma pháp nguyên tố không chế, sở dĩ không cần nhập vào ma pháp lực. Bởi vì trước khi sử dụng, trong đó đã rót vào đủ ma pháp lực, thông qua ma tinh thạch đặc thù tiến hành chứa đựng, tăng lên. Làm khi phóng ra, chỉ cần thông qua toàn phương vị giam chắc hệ thống không chế có thể dễ dàng hoàn thành uy lực ít nhất tương đương một gã ma đạo sĩ toàn lực thi triển ma pháp cho nên mới kêu là ma đạo pháo nếu ma đạo pháo sử dụng cao cấp ma tinh thạch chứa đựng năng lượng cũng đủ vậy uy lực càng thêm đáng sợ dưới tình huống vật liệu cho phép theo lý luận mà nói cho dù phóng ra cấm chú cũng là có thể về phần toàn phương vị hệ thống khống chế chúng ta ở tại trong tộc cũng có chế tạo một cái bây giờ ta có thể thi triển cho các ngươi xem vừa nói hắn từ phía sau mặt bàn đã đi tới đi tới giữa đại sảnh từ trong lòng xuất hiện một cái khối hình hộp ngồi sổm xuống đất nhấc một khối gạch trên mặt đất lên, đem cái hộp quái dị nọ thả vào. Đây là chìa khóa mở ra hệ thống. Cổ lỗ vừa dứt lời, mặt đất cả phòng cũng đều chấn động lên. Một cái ước chừng ba thước chiều rộng từ mặt đất chậm rãi mọc lên. Cảm giác cái này như là một cái tế đàn gì đó. Tại chính giữa tế đàn có bốn khối kim loại kỳ dị để giữ một cái thủy tinh cầu thật lớn. Cái thủy tinh cầu này đường kính vượt qua một thước, toàn thân trong suốt. Tại ngọn đèn chiếu xuống lóe ra quang thải trong suốt. Ba vị xin mời xem. Cổ lỗ mỉm cười, tay trái mang vào một cái bao tay. Tay phải tại thủy tinh cầu mơn chớn, từ bao tay trái sinh ra một cỗ ma pháp nguyên tố ba động cường đại, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân cổ lỗ, tái thông qua bên tay phải đưa vào thủy tinh cầu, nguyên tố ba động kỳ dị xuất hiện. Thủy tinh cầu vốn trong suốt bỗng xuất hiện một bức họa, đúng là bộ dáng mặt trên của địa tinh thành thị. Cái này của chúng ta là toàn phương vị giám chắc, hệ thống khống chế chính là thông qua một ít trang bị đặc thù, thông qua trung tâm thủy tinh cầu tiến hành dò xét khống chế. Giống ta bây giờ có thể thông qua tinh thần liên lạc đem hình ảnh truyền qua bên trong một gian phòng thí nghiệm xem tiến độ nghiên cứu của bọn hắn đáng tiếc đối với địa tinh chúng ta mà nói thao tác đối với hệ thống như vậy thật là quá khó khăn muốn làm cho nó hoạt động cần phải có tinh thần lực cường đại cùng năng lực phản ứng mà mấy thứ này đều là những thứ mà địa tinh chúng ta không sở hữu nếu đổi lại thành an nhã tiểu thư một cường giả chỉ cần học tập đơn giản một chút là có thể dễ dàng nắm giữ đến lúc đó hoàn toàn có thể bằng vào hệ thống này thao túng tất cả các mục tiêu mà ma đạo pháo cần tiến hành công kích diệp âm trúc ngây dại tử cũng ngây dại đối với bọn họ mà nói Cái này tất cả đều là những khoa kỹ siêu việt vượt quá khả năng có thể đạt tới của con người. Nếu thật sự có thể chế tạo vật như vậy, vậy bố luân nạp sơn mạch chẳng phải là sẽ trở thành một con nhím khổng lồ sao? Dưới tình huống có ma đạo pháo, cho dù là Thất Long Thành có đến tấn công thì cũng có thể có đủ năng lực để chống cự. Cái đồ vật này đối với kiến thức cầm thành của chúng ta mà nói thật là hữu dụng. Cổ lỗ trưởng lão, ta bây giờ quan trọng nhất muốn biết chính là kiến tạo toàn phương vị ma đạo pháo như vậy cần có những tài liệu gì. Về phần toàn phương vị giám chắc hệ thống khống chế có thể sau này hãy nói. Chúng ta phải làm từng bước một. Diệp âm trúc là người đã trải qua song gió, nên biết được tác dụng của ma đạo pháo lập tức đem vấn đề mấu chốt xử lý. Cổ lỗ đóng hệ thống không chế lại, lấy trang bị đặc thù phát ra ma pháp lực trong tay trái ra. Rất khó khăn, nếu không phải nói là rất khó khăn, chúng ta đã sớm chế tạo một số đề thủ hộ nhà của chúng ta. Tài liệu chủ yếu của ma đạo pháo chính là kim tinh cương, tốt nhất là hỗn hợp cương mẫu tinh cương, càng cưng rắn càng tốt. Một khẩu ma đạo pháo, phải cần một tấn tinh cương nếu đem thuần tinh cương chế tạo ma đạo pháo thì nhiều nhất chỉ có thể phát huy được năng lực như ma đạo sĩ ma pháp mà thôi với độ cứng tăng lên tự nhiên uy lực của ma đạo pháo cũng tăng lên đây cũng là loại vật liệu quan trọng nhất để chế tạo ma đạo pháo ma đạo pháo chủ yếu do ba bộ phận cấu tạo thành cơ tọa là bệ đặt pháo pháo quản là nòng pháo cùng với cơ giới linh kiện là bộ phận đầu tiên càng cứng càng tốt bộ phận thứ hai là ma pháp trận bên trong thân pháo chúng ta trải qua nhiều năm nghiên cứu đã xác định một vài loại ma pháp trận thích hợp có thể sản sinh hiệu quả khác nhau ví dụ như ma pháp tăng phúc ma pháp tán xạ đẳng như các ngươi cũng đã biết muốn khắc họa ma pháp trận trên kim loại phải dùng tài liệu đặc thù cho nên mỗi một pho ma đạo pháo cũng đều phải mất một cân bí ngân làm hạch tâm xử lý ma pháp trận khắc họa nguyên liệu lúc này mới là giai đoạn khó khăn nhất cuối cùng còn phải có ít nhất một viên tinh hạch chứa đựng ma pháp lực của ma thú cấp 7 thông qua sự điều động của pháp trận tùy thời có thể phóng ra không phải nói rằng tinh hạch của ma thú cấp thấp không dùng được mà tinh hạch của ma thú cấp thấp dung lượng thật sự quá nhỏ Mà tinh hạch của trí tuệ ma thú có thể hấp thụ ma pháp nguyên tố bên ngoài, thông qua ma pháp sư đưa năng lượng vào, ít nhất có thể liên tục phóng ra 10 lần ma pháp ở cấp bậc ma đạo sĩ. Đương nhiên, tinh hạch cấp bậc càng cao thì hiệu quả càng tốt. Chế tạo ma đạo pháo mấu chốt nằm ở tại cấu tạo thân mình cơ giới linh kiện cùng với bí ngân trên có khắc họa ma pháp trận tinh xảo, cùng với khóa ma tinh hạch thượng hạng làm hạch tâm. Diệp Âm trúc suy nghĩ một chút nói, ma đạo pháo này công nghệ chế tạo có phải là rất khó khăn hay không? Cổ Lỗ Vũt cầm nói, đương nhiên khó khăn, mỗi một khẩu ma đạo pháo Linh kiện nhiều hơn 600 cái. Mỗi một cái bộ phận nhỏ cũng đều quyết định đến năng lực của ma đạo pháo. Loại chế tạo tinh tế này, theo ta được biết chỉ có ải nhân là có thể hoàn thành. Địa tinh chúng ta thật sự không có khả năng giết ma thú, đầu tiên không thể nào có được hạch tâm của ma đạo pháo. Hơn nữa bí ngân thật quá đáng giá, một cân bí ngân tuyệt đối thị thiên văn sổ tồn tại. Cho nên chúng ta tới bây giờ mặc dù lý luận hoàn hảo uy lực của ma đạo pháo, nhưng lại không có chế tạo được khẩu nào. Diệp âm trúc nhìn về phía an Nhã, an Nhã An tỉ tỉ. "Tỷ biết chú tạo đại sư của ải nhân tộc không?" An Nhã vốt cằm nói. "Tinh linh tộc chúng ta cùng ải nhân tộc nhiều đời giao hảo, đương nhiên có biết, chỉ là ải nhân cá tính hết sức quái dị, nếu đệ muốn kết giao bằng hữu cùng hắn, chỉ cần mời hắn uống rượu, hơn nữa không nên lừa gạt bọn họ bất cứ chuyện gì, nhưng mà nếu đệ muốn nhờ bọn họ chế tạo đồ vật, vậy thì có phần khó khăn. Ải nhân cũng có quy củ, không phải cực phẩm không chế tạo, mà bọn họ đối với nguyên liệu cực kỳ quý trọng, cho nên cầu bọn họ làm việc cũng không dễ dàng." đầu tiên phải dùng đủ nguyên liệu chân quý mới đả động được bọn họ bí ngân mà vừa rồi của lỗ trưởng lão vừa nói đại bộ phận sản lượng do ải nhân khống chế nhưng theo ta được biết ải nhân tộc một năm sản lượng cũng chỉ hơn mười cân mà thôi đó cơ hồ là tất cả cuộc sống của bọn họ muốn mua bí ngân từ tay bọn họ chỉ sợ phải tán ra bại sản vừa nói trên mặt nàng lộ 10 đắc dĩ toàn phương vị ma đạo pháo tuy tốt nhưng không có nguyên liệu thích hợp cũng là vô dụng mà thôi diệp âm trúc ánh mắt sáng rực lên quay đầu nhìn về phía tử tử cũng đang nhìn về phía âm trúc Hai người đều nở nụ cười. Diệp Âm Trúc nói: "Được rồi, Cổ Lỗ trưởng lão, cuộc bái phỏng hôm nay đến đây thôi. Đối với khảo nghiệm của ngài, chúng ta lựa chọn ma đạo pháo. Chờ chúng ta chuẩn bị tốt tất cả nguyên liệu xong, sẽ thỉnh tộc nhân của ngài chỉ đạo kiến tạo. Như thế nào?" Cổ Lỗ gật đầu nói: "Hay lắm, ta đợi tin tốt của các ngươi." Kỳ thật, bản thân hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới là sẽ có ai chế tạo ra được ma đạo pháo, dù sao tài liệu cũng quá chân quý. Chỉ cần bọn Diệp Âm Trúc có thể có đủ nguyên liệu để chế tạo một khẩu ma đạo pháo sau đó mời ải nhân đại sư cũng có thể coi như là đã làm xong ma đạo pháo sau khi rời khỏi địa tinh bộ lạc an nhã có chút giận nói âm trúc để như thế nào lại đáp ứng hắn đây của lỗ lão hồ ly này cho dù để không đáp ứng khảo nghiệm của hắn ta cũng có thể tám phần nắm chắc bắt buộc hắn cùng chúng ta hợp tác toàn diện diệp âm trúc mỉm cười nói nhưng nếu hợp tác như vậy thì địa tinh bộ lạc cũng là không cam lòng hợp tác trong quá trình hợp tác sẽ dễ xảy ra chuyện yêu cầu bọn họ đưa ra cũng không quá khó an nhã tỉ, tỉ Từ đây đến lúc để khai học còn có một đoạn thời gian, nếu tỷ biết được Ải nhân đại sư ở cách nơi này không xa, chúng ta không bằng đi đến đó một chuyến, mời hắn hỗ trợ." An Nhã sừng sốt nói, "Để thật sự muốn mời Ải nhân đến hỗ trợ chế tạo sao? Âm Trúc, để không nên xúc động, một cân bí ngân giá trị thật sự rất cao. Nếu đem hết tiền trong tay ra dùng, sợ rằng không được hai tháng, nhu yếu phẩm cần thiết cho bình dân bá tánh trong cầm thành của chúng ta đều gặp vấn đề." Diệp Âm Trúc nhìn An Nhã một cách nghiêm túc nói, "An Nhã tỷ tỷ, để hỏi tỷ một vấn đề." an nhã nghi hoặc nói có vấn đề gì để hỏi đi diệp âm trúc cười hắc hắc nói đem tinh cương so sánh cùng kim cương tinh cái nào tốt hơn an nhã một chút tức giận nói nói nhảm ai cũng đều biết kim cương tinh là kim loại cứng rắn nhất trên đại lục nhưng giá trị của nó so với bí ngân cũng không kém bao nhiêu diệp âm trúc không tán thành cũng không phản đối tiếp tục hỏi vậy ma ngân so sánh với bí ngân cái nào tốt hơn đây an nhã cau mày nói âm trúc để rốt cuộc là muốn nói cái gì đồ vật ma ngân này ta cũng chỉ là mới nghe nói qua Bí ngân thì ta đã chính mắt thấy qua, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: "Theo như Tỷ Tỷ nói, nếu ta đem theo hai loại đồ vật này đi tìm Ải Nhân Đại sư, hắn có thể giúp chúng ta chế tạo hay không?" An Nhã rốt cuộc phản ứng lại, giật mình nhìn chừng chừng Diệp Âm Trúc. "Để nói để có biện pháp tìm được hai loại cực phẩm nguyên liệu này ư?" Diệp Âm Trúc gật đầu. "Nếu không để như thế nào lại đáp ứng cổ lỗ trưởng lão? Tỷ Tỷ đã vì Cầm Thành mà cố gắng nhiều, không thể để Tỷ Tỷ ra thêm tiền nữa. Sau này nguyên liệu của Cầm Thành sẽ do đệ nghĩ biện pháp." Nhìn vẻ mặt yêu nhã đầy tự tin của Diệp Âm Trúc, An Nhã không khỏi có chút ngốc trệ, nàng phát hiện vị đệ đệ của mình đã trở nên thần bí hơn nhiều, cũng thành thục hơn. Cho dù cùng với khí thế bức người của Tử Tinh Bỉ Mông ở cùng một chỗ, khí tức của Tử cũng không cách nào đem khí tức của hắn đè xuống được. Một lần nữa trở lại Cẩm Thành, Diệp Âm Trúc trước tiên ở chỗ An Nhã thiết lập ma pháp trận, trải qua nửa ngày, lúc ngày sắc trời đã tối sầm xuống. Sau một ngày làm việc mọi người trong Cẩm Thành bắt đầu ăn cơm tối. Mặc dù mỗi ngày công tác rất khổ cực, nhưng bọn họ thu hoạch so với săn bắn nhiều hơn. Ăn cơm tối xong, Diệp Âm Trúc tụ tập mọi người lại, đồng thời cũng đem 11 thiếu nữ Lam Tinh Linh từ sinh mệnh chữ Tồn Bảo Thạch thả ra. "Rốt cuộc cũng tới Cẩm Thành, ta có một số việc quan trọng muốn thương lượng cùng mọi người một chút. Vì kiến thiết Cẩm Thành, ta phải ở lại chỗ này một thời gian. Nếu mọi người không muốn, ta có thể thông qua ma pháp trận đưa mọi người trở về học viện." Vừa nói xong, ánh mắt hắn hướng về Hải Dương, Tô Lạp, Thường Hạo cùng Mã Lương bốn người. Mã Lương lắc đầu nói, "Ta không trở về. Ta là một triệu hồi ma pháp sư." Ta nghĩ ta triệu hồi mã kỳ nặc thiết long ở nơi này trợ giúp công nhân là lựa chọn không sai." Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Công tác có thể lập tức sẽ đình chỉ, ta cùng An Nhã tỷ tỷ thương lượng qua, quyết định đem thanh niên ở nơi này huấn luyện thành một đội kỵ binh để làm thủ vệ cho Cầm Thành. Về phần kiến thức Cầm Thành, nhất thời không nóng vội. Tường Thành mặc thiết nhưng không có đủ lực lượng, tường thành căn bản không cách nào ngăn cản sự công kích của địch nhân. Trải qua một ngày cùng hội kiến với Cổ Lỗ trưởng lão, Diệp Âm Trúc trong lòng đối với kiến thức Cầm Thành đã có sự hiểu rõ nhất định. Mã Lương sừng sốt một chút, âm trúc, cậu muốn thành lập quân đội sao? Diệp âm trúc gật đầu nói, đúng vậy, cần phải có quân đội bảo vệ cầm thành. An nhã tỉ tỉ cùng tộc nhân của nàng dù sao nhân số cũng quá ít. Sau này cầm thành chúng ta nếu muốn phát triển phồn vinh, toàn là phải nhờ vào số lượng lớn con người. Mã Lương nói, vậy cũng không quan hệ nha ty ty cung toc nhan cua nang du sao nhan so cung qua it sau nay cam thanh chung ta trở về cũng không có việc gì, thường hạo cũng vậy. Để chúng ta ở lại đi, cho dù không có giúp đỡ cậu cái gì, ở chỗ này tu luyện cũng giống nhau. Mọi người nếu cùng nhau ra đi, cùng nhau trở về thì tốt hơn. Hải Dương gật đầu nói, "Ta cũng có ý này, những điều cậu dạy ta còn có rất nhiều chỗ còn chưa hiểu. Nơi này hoàn cảnh đẹp hơn, lưu lại tu luyện là một lựa chọn đúng đắn." Diệp Âm Trúc ánh mắt chuyển hướng sang Tô Lạp. "Tô Lạp, vậy còn cậu?" Tô Lạp lạnh nhạt cười nói, "Cậu ở nơi nào, ta sẽ ở nơi đó. Bọn họ trở về không có việc gì làm, ta cũng vậy." Diệp Âm Trúc mỉm cười, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia ấm áp, ánh mắt tái chuyển, nhìn về phía thiếu nữ Lam Tinh Linh. "Yên La cô nương, vậy các ngươi cũng chỉ có thể trước tiên lưu lại đây." Tại trong Cẩm Thành, bây giờ sự vụ chủ yếu là do An Nhã tỷ tỷ giúp ta quản lý. Nàng là Nguyệt Tinh Linh, nếu các ngươi nguyện ý ở lại, nàng có thể an bài cuộc sống sau này của các ngươi. Không đợi Diệp Âm Trúc nói xong, Yên La đã kiên định lắc đầu. "Không chủ nhân, ta cùng với các tỷ muội đã thương lượng qua, chúng ta cũng đều quyết định đi theo ngài, chỉ có tiếng đàn của ngài mới có thể làm tâm tình của chúng ta yên ổn xuống. Chủ nhân, xin ngài đừng có bỏ rơi chúng ta." Nói xong, nàng liền mang theo 10 thiếu nữ Lam Tinh Linh hướng Diệp Âm Trúc quỳ xuống. Diệp Âm Trúc lại càng hoảng sợ Lập tức phóng ta một đạo đấu khí nhu hòa nâng các nàng đứng dậy. Đừng như vậy, nếu các người nguyện ý lưu lại, trước hết lưu lại đi. Chỉ là ta mấy tháng sau sẽ quay về học viện học tập, khi đó các người làm sao bây giờ? Yên la nói, không quan hệ, chỉ cần được đi theo bên người chủ nhân. Cho dù phải sống ở sinh mạng thủ hộ cũng không thành vấn đề. Diệp âm trúc nhíu mày nói, như thế làm sao mà được? Đối với các người mà nói thì thật là không công bằng. Yên la lắc đầu buồn bã nói, từ lúc gia viên của chúng tôi bị hủy. Làm tinh linh nhất tộc thất lạc chúng tôi chưa từng gặp qua công bình gì có chủ nhân ngài như vậy đối với chúng tôi mà nói đã là quá đủ rồi diệp âm trúc có chút buồn giàu nói nhưng mà các người cũng không có thể như vậy vĩnh viễn đi theo ta An nhã tỷ tỷ ở chỗ này muốn trọng kiến tinh linh tộc tinh linh tộc mới là nhà của các người ở cùng một chỗ với các tộc nhân của các người không phải tốt hơn hay sao y la âm thanh lạnh lùng nói người tinh linh nhất tộc đã không cách nào có được tín nhiệm của chúng tôi ngài cung hải dương tiểu thư mới là người mà chúng tôi tín nhiệm dưới sự yêu cầu mãnh liệt của hải dương Nang rốt cuộc đã không hề xưng hô Hải Dương là chủ mẫu, dù sao nghe qua cũng có một chút quái dị. Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ, 11 nữ tử đều xinh đẹp như thế, Đen các nàng theo bên người sau này nên an bài như thế nào đây? Trong lúc hắn đang bối rối, trong nhóm Lam tinh linh đột nhiên xuất hiện một người nói: "Cẩm Đế đại nhân, thỉnh ngài để cho chúng ta theo ngài học tập âm nhạc đi." Diệp Âm Trúc sững sốt. "Các ngươi muốn làm thần âm sư?" ư. Hắn từ trong mắt 11 thiếu nữ Lam tinh linh trước mắt thấy được một tia hy vọng mãnh liệt, Yên La cũng không có ngăn cản tỷ muội của chính mình gật đầu thiếu nữ lam tinh linh nọ có dung mạo cũng gần bằng yên la cầm đế đại nhân từ ngày đó nghe ngài diễn tấu cầm khúc xong chúng tôi si mê âm nhạc của ngài thật sâu nguyên lai like trên thế giới lại có cái đẹp như thế chúng tôi lam tinh linh đối với sự vật bên ngoài có cảm giác cực kỳ nhạy cảm đối với âm nhạc cũng thế có lẽ chúng tôi không giúp được ngài cái gì nhưng chúng tôi là thật lòng thích nghe âm nhạc do ngài diễn tấu văn cầu ngài đáp ứng chúng tôi đi vừa nói xong nang quy xuống trên mặt đất thật nhanh ngay cả diệp âm trúc cũng không có phản ứng kịp đừng như vậy diệp âm trúc tiến lên một bước đỡ thiếu nữ lam tinh linh nọ đứng dậy ngươi tên là gì thiếu nữ lam tinh linh cúi đầu nói cầm đế đại nhân ta gọi là tuân diệp âm trúc ánh mắt quét về phía thiếu nữ lam tinh linh đây là ý kiến thống nhất của mọi người phải không yên la cùng với những lam tinh linh khác đồng thời gật đầu đúng vậy cầm đế đại nhân diệp âm trúc nói nhưng các ngươi phải hiểu được muốn học tập âm nhạc thì phải có thể chịu được tẻ nhạt phải tốn hao vô số tâm lực cùng cố gắng mới có thể chính thức dung nhập âm nhạc vào bên trong không có ngoài 10 năm luyện tập căn bản không có khả năng học được cái gì. Các ngươi có thể kiên trì không?" 11 thiếu nữ Lam Tinh Linh cơ hồ đồng thanh nói. "Chúng tôi có thể kiên trì." Nhìn ánh mắt kiên định của các nàng, Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu nói, "Tốt, nếu các ngươi là thật tâm thích âm nhạc, ta đây có thể dạy các ngươi. Nhưng mà ta chuyên dùng là cầm, các ngươi mỗi người khả năng không giống nhau, cho nên ta không cách nào dạy tất cả mọi người các ngươi. Như vậy đi, đợi mọi chuyện ở cầm thành kết thúc, khi năm học mới bắt đầu, các ngươi theo ta cùng đi Mễ Lan." Một bên Hải Dương kinh ngạc nói, "Âm Trúc Ý của huynh là, diệp âm trúc mỉm cười nói, ta nghĩ nếu các nàng có thiên phú thì sẽ không bị mễ lan học viện từ chối, phải vậy không? Để cho các nàng gia nhập học hệ của chúng ta, so với ta cầm đế đại nhân không phải tốt hơn sao, hải dương, trong khoảng thời gian này phiền muội, Ta cũng không có biết các nàng có thích hợp học tập âm nhạc hay không, xin mời muội dạy cho các nàng ấy một ít kiến thức cơ bản của thần âm sư đi. Cũng làm cho các nàng có thể lựa chọn nhạc khí thích hợp nhất cho bản thân. Về phần đi học, ta sẽ nói chuyện cùng Nina lão lão. Với quan hệ của hắn cùng với Nina lão lão, tin tưởng Nina sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn. Hải Dương mỉm cười nói, được, xem ra muội có chuyện cần phải làm. Chỉ là các nàng chưa có cơ sở của thần âm sư có phải là hơi chậm một chút không? Không muộn. Âm thanh của An Nhã từ bên ngoài truyền vào, thay đổi một kiện quần dài màu trắng từ bên ngoài đi đến. Đối với thường hạo, Mã Lương cùng Hải Dương thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy An Nhã. Chỉ là trong nháy mắt, nhất thời bị khí chất cao sang của nàng trấn nhiếp. Hải Dương hoàn hảo một chút Mà Lương cùng Thường Hạo cũng giật mình nói không ra lời, thậm chí quên cả lễ nghi nhìn An Nhã một cách chằm chằm. An Nhã tỉ tỉ, tỉ đến rồi. Diệp âm chúc mỉm cười nghênh đón An Nhã. Ánh mắt An Nhã đặt lên người yên la cùng tộc nhân, có chút thương cảm nói. Lam tinh linh, không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy Lam tinh linh tộc nhân. Chuyện diệt tộc của các người ta có nghe những tộc nhân từ phương xa tới nhắc qua. Xin lỗi, là Nguyệt tinh linh nhất tộc bảo vệ sự an toàn của các người không tốt. Vừa nói xong, nàng cũng hướng 11 thiếu nữ Lam tinh linh cuối người. Thiếu nữ Lam Tinh Linh cũng không có mở miệng, chỉ là yên lặng đứng ở chỗ này, thần sắc cũng có vẻ rất lãnh đạm. A nhã một lần nữa đứng thẳng thân thể, than nhẹ: "Âm chúc, Lam Tinh Linh nhất tộc cao quý cùng Nguyệt Tinh Linh chúng ta giống nhau, đều là tinh linh tộc xuất hiện tồn tại sớm nhất. Lam Tinh Linh mặc dù không có năng lực chiến đấu, nhưng mà bọn họ đối với cảm giác sự vật vô cùng nhạy cảm. Tại thời kỳ viễn cổ, Lam Tinh Linh là thiên tài ma pháp sư trong tinh linh tộc chúng ta, chỉ là bởi vì sau này đại lục tự nhiên bị va chạm rất mạnh phá hư." thuyền thừa chủng loại ma pháp tinh thần của lam tinh linh bị thất lạc cho nên mới không có truyền xuống chính thức thuộc về tự nhiên ma pháp của tự nhiên tộc chúng ta lam tinh linh có danh xưng là tự nhiên vũ giả ta nghĩ bằng vào cảm giác nhạy cảm của các nàng đối với bên ngoài nhất định có thể đảm nhiệm chức nghiệp thần âm sư mặc dù các nàng chưa bao giờ tu luyện qua nhưng từ nhỏ các nàng sinh trưởng tại tinh linh xâm lâm với sự thân cận với tự nhiên trong cơ thể đã sớm ngưng tụ tự nhiên nguyên tố một khi tu luyện ma pháp tất nhiên là rất có ích đây là điều mà các tinh linh khác không thể so sánh được Chỉ là Lam Tinh Linh thật sự yêu hòa bình, cũng quá thích sự vậy tốt đẹp, trong ý thức của bọn họ, ma pháp là vũ khí dùng để giết chóc, căn bản khinh thường không học tập. Xem ra lúc này đây Lam Tinh Linh sợ rằng phải phá lệ. Diệp Âm Trúc nói: "Nếu An Nhã tỷ tỷ cũng nói như vậy, thì hẳn là không có vấn đề gì. Yên La, các ngươi thật sự không muốn lưu lại, ở lại trong tinh linh thế giới sắp được trọng kiến sao?" Yên La lắc đầu nói: "Chúng ta nguyện ý đi theo chủ nhân." Nàng tựa hồ căn bản là không thấy sự hiện diện của An Nhã, ngay cả liếc nhìn An Nhã cũng không có. Thương cảm buồn bã làm cho an nhã có chút không cách nào tiếp nhận không khí nơi này miễn cưỡng cười nói âm trúc ta đi các ngươi đường xa trở về trước tiên nghỉ ngơi hai ngày ngày mốt chúng ta đi bái phòng ải nhân đại sư nói xong nàng hướng phía thiếu nữ lam tinh linh thi lễ rồi mới đi ra ngoài bởi vì lam tinh linh đối với an nhã lạnh lùng không khí trong phòng cũng có chút động lại hải dương quan tâm nhất chính là cảm giác của diệp âm trúc tiến đến kéo tay yên la nói nếu các ngươi thích âm nhạc chúng ta bây giờ không bằng bắt đầu đi theo ta đi đến nơi này đi yên la cảm kích nói cảm ơn ngài hải dương tiểu thư mặc dù diệp âm trúc cùng hải dương muốn giúp đỡ các nàng từ lúc đầu trong thống khổ tỉnh táo lại nhưng mà thanh tỉnh qua đi lam tinh tinh thiếu nữ lại càng cảm thấy phiền não hơn nữa lúc này các nàng đã không hề giống lúc đầu ở trong tinh linh xâm lâm yêu trụng hòa bình là lam tinh linh theo đuổi hoàn mỹ thế giới loài người ác độc đã khiến các nàng hiểu được có lực lượng bảo vệ chính mình mới là vũ khí tốt nhất mà bây giờ có thể làm cho các nàng hoàn toàn tín nhiệm cũng có thể trợ giúp cho các nàng khôi phục lại chỉ có thể là diệp âm trúc cùng hải dương hai người mà thôi Hải Dương mang 11 thiếu nữ Lam Tinh Linh đi, trong phòng nhất thời trống trải không ít, Thường Hạo nói một cách thẳng thừng: "Các thiếu nữ này quả thật quá lạnh lùng, thật đáng tiếc là các nàng lại đẹp như vậy." Tô Lạp lạnh lùng nói: "Nếu các cậu cũng trải qua những sự việc như các nàng ấy, sợ rằng các cậu còn không bằng các nàng ấy bây giờ." Diệp Âm Trúc nói: "Nếu mọi người đều quyết định lưu lại, vậy các cậu ở tại Cầm Thành tu luyện. Nơi này là lãnh địa của ta, cũng là nhà thường hạo nói một khong it thuong hao noi mot cach thang như vậy, cac thieu nu nay qua that qua lanh lung that đang tiec la cac nang lai của ta. Vì kiến thiết Cầm Thành, ta sợ rằng phải bận trong một đoạn thời gian nữa." Tử nói: "Âm Trúc, mấy ngày nay chúng ta đem tộc nhân của ta tới đây đi lần trước ở trong lôi thần chi truy pháo đài xảy ra chuyện đã khiến cho cổ đế hoài nghi đem bọn họ đến đây mới an toàn nhất cậu cùng an nhã chỉ cần đem một ngọn núi bên ngoài cho chúng ta như vậy là đủ rồi chỉ cần không cho con người trong cầm thành biết đến sự tồn tại của chúng ta như vậy sẽ không gây ra khủng hoảng diệp âm trúc gật đầu nói vậy trước khi đi tìm ải nhân đại sư chúng ta hãy đưa tộc nhân của cậu đến đây đi có bọn họ phòng ngự của bố lân nạp sơn mạch càng thêm chắc chắn chính là có hơn tám mươi bỉ mông cự thú cơ đấy Còn có ba băng cực Ma Viện, với thực lực cường đại như vậy, đủ để so sánh với lực chiến đấu của một quân đoàn. Một cái Long Kỵ binh đại đội cũng vị tất là đối thủ của bọn hắn. Lực chiến đấu vô địch của Bỉ Mông không phải chỉ là có danh xưng mà thôi. Mọi người cũng nên đi nghỉ ngơi đi, Hồng Linh, chúng ta đi ra ngoài. Cuộc sống khẩn trương và bận rộn đối với Diệp Âm Trúc mà nói thì quả là không thoải mái. Kể từ khi chính thức tới Cẩm Thành, hắn mới cảm nhận được làm một lĩnh chủ thì phải khổ cực đến mức nào. Trong hai ngày thời gian, dưới sự an bài của An Nhã, Dân chúng trong Cẩm Thành cũng đã nhận biết được vị lĩnh chủ này. Dựa theo đề nghị của Diệp Âm Trúc, hành động khai thác hoa cương nham ngừng lại, chờ cho sau khi thanh tráng nên chuyển hết nham thạch ra bên ngoài chân núi, sẽ bắt đầu tiến hành bắt đầu huấn luyện. Với thực của tinh linh tộc chiến sĩ tạm thời huấn luyện bọn họ không có vấn đề gì. Hai ngày này, Diệp Âm Trúc bận rộn sử dụng truyền tống trận, thông qua truyền tống trận pháp, hắn đem toàn bộ 80 bỉ mông cự thú cùng với ba băng cực ma viên lại đây, an bài tại một ngọn núi trên bố lân Nạp Sơn mạch gần cực Bắc Hoàng Nguyên. An Nhã tỷ tỷ, chúng ta có thể xuất phát hay chưa? khinh phiêu phiêu thân ảnh từ trên trời giáng xuống âm trúc chúng ta đi thôi đây là một đoạn lộ trình không ngắn đâu A nhã trong bộ đồ trắng từ trên trời giáng xuống tựa như tiên nữ không vương bụi trần kinh hồn động phách nàng đích thị là mỹ nữ không thể sở hữu cùng thiếu nữ lam tinh linh yên la nội liễm như vậy có điều không giống nhau nhất là nàng có huyết mạch của tinh linh vương tộc càng làm cho khí chất của nàng càng thêm động lòng người an nhã nhìn vẻ mặt có chút tiều tụy của diệp âm trúc yêu thương nói đệ đệ ngốc đệ không nên cực khổ như vậy Kiên thiết cầm thành chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau này còn có nhiều chuyện trọng yếu hơn nữa đang chờ đệ đi làm. Diệp âm chúc mỉm cười nói. Không quan hệ gì, đệ còn chưa tới 20 tuổi, khổ cực một chút cũng không là gì cả. Tỷ tỷ mới chính thức là lao lực. Đáng tiếc đệ không bay được, nếu không ta có thể cùng tỷ tỷ bay đi, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nghe xong những lời này của hắn, An Nhã trong lòng đột nhiên nghĩ tới câu, bị rực song phi, nghĩ tới đó mặt không khỏi đò lên. Không sao cả, chúng ta đi bộ cũng sẽ không quá chậm. Thẳng thắn mà nói. Thực lực của đệ tiến bộ với tốc độ ngay cả ta cũng thấy giật mình. Cẩm Đế đại nhân, làm ơn dẫn ta đi với ngài, dẫn ta theo là ngài có thể bay." Hồng Linh từ phía sau Diệp Âm Trúc chui ra, vẻ mặt đầy vẻ cầu khẩn. "Ngươi ư?" Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc nhìn Hồng Linh. Hai ngày này ngoại trừ việc di chuyển các bỉ mông cự thú đến Cẩm Thành, hắn còn mang theo Hồng Linh đi một chuyến đến nơi phát hiện ma ngân cùng kim cương thạch. Hồng Linh tựa hồ trở nên có chút không giống như trước. Bộ lông toàn thân màu lửa đỏ dường như chuyển hóa thành trong suốt, toàn thân cao thấp cũng đều tràn ngập nhàn nhạt, nhạt cảm giác ấm áp. Một đôi mắt to cũng trở nên càng thêm linh động hơn so với trước. Bây giờ khi hắn hành động, tốc độ ngay cả tô lạp cũng có chút tự than thở là không bằng. Hồng Linh nói, cầm đế đại nhân, ta đã hoàn toàn hấp thụ khắc kim. Bây giờ ta có thể cho ngài thấy năng lực ta có được sau khi tiến hóa. Vừa nói xong, Hồng Linh đột nhiên nhảy lên, thân thể tại không trung ngưng kết thành một đạo hồng quang trong suốt. Vèo một tiếng trực tiếp chui vào nguyệt thần thủ hộ trên người diệp âm trúc, trực tiếp dán vào trên lưng hắn linh hồn liên lạc cảm giác trong nháy mắt câu thông diệp âm trúc đột nhiên cảm giác được trên lưng mình tự nhiên nóng lên hai đạo khí tức năng lượng cơ hồ đồng thời từ sau lưng phóng thích ra xuyên thấu qua nguyệt thần thủ hộ hướng ra bên ngoài mở rộng an nhã đứng ở phía trước mặt hắn thét ra một tiếng hét kinh ngạc không thể nghi ngờ nhìn về phía sau lưng hắn diệp âm trúc hạ ý thức nghiêng đầu nhìn lại cũng bị cảnh tượng trước mắt là sợ ngây người đó là một đôi cánh màu đỏ bề rộng chừng nửa thước thật lớn cánh hướng thân hai bên mở rộng ra mỗi một cây lông vũ đều là trong suốt như thế hỏa thuộc tình nguyên tố tại trên cánh lưu động thông qua linh hồn trong lúc đó liên lạc diệp âm trúc phát hiện hai cánh này tựa hồ như thuộc về chính mình có thể hoàn toàn chi phối cầm đế đại nhân cái này là năng lực ta có được sau khi tiến hóa xong năng lực nghĩ hình xích tinh nhất tộc chúng ta vốn là dùng các loại quáng thạch để sống cho nên thân thể chúng ta cơ hồ tất cả đều là do kim loại cấu tạo thành tại bản thể dán vào thân thể ngài ta có thể thông qua kim loại nguyên tố biến hóa thành nhiều hình thái mặc dù không có năng lực công kích gì nhưng đến khi dùng tới hẳn là có điểm tác dụng ví dụ như bây giờ biến thành đôi cánh chỉ cần ngài để khí khinh thân sử dụng đôi cánh có thể chính mình có năng lực bay đi cảnh kỳ dị đó làm diệp âm trúc nhất thời hưng phấn không hiểu hạ ý thức dựa theo những lời hồng linh nói dồn đầu khí dưới tác dụng của đấu khí thân thể nhất thời trở nên nhẹ nhàng hơn sau lưng đôi cánh mở rộng ra thành đôi cánh chim màu đỏ như lửa dùng sức vỗ. mang theo thân thể hắn nhẹ nhàng bay thẳng về phía trước trong nháy mắt đã bay lên giữa không trung trên mặt an nhã toát ra một tia than thở người nhẹ nhàng bay lên dưới tác dụng của phong nguyên tố khổng lồ trong trước mắt đuổi theo diệp âm trúc Là tự nhiên đại ma đạo sư, khống chế hệ phong tiến hành bay đối với nàng vô cùng dễ dàng. Bất luận là ma pháp sư hay võ sĩ, khi thực lực đạt tới ngoài tử cấp cấp 5, đều có thể bằng vào năng lực của chính mình có thể tự do đi trong khâu trung, chỉ là căn cứ năng lực không giống nhau, hiệu quả phi hành cũng không giống nhau mà thôi. Đôi cánh mà Hồng Linh huyễn hóa ra giúp cho Diệp Âm Trúc bay lên trên không tiêu hao so với an nhã còn muốn nhỏ hơn. Cảm thụ không khí trên khâu trung lưu động, cảm giác kỳ dị như vậy làm Diệp Âm Trúc không thể kiềm chế, xít nữa hưng phấn cao hô lên một tiếng. Dù sao hắn mới là 17 tuổi mà thôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn bay trên không gian, trước kia cũng đã từng ngồi ở trên lưng ngân long phi hành. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn tự mình khống chế cái cảm giác phi hành này, cái loại cảm giác phi hành này tuyệt vời này chỉ có nhân tài mới có thể cảm nhận được. An Nhã rất nhanh đuổi theo âm trúc, đi theo ta. Vừa nói xong, nàng thúc giục phong nguyên tố, hướng về phía tây bay tới. Một giờ sau, Diệp âm trúc đã từ từ nắm giữ được kỹ xảo của phi hành, ngoại trừ bảo trì được thân thể nhẹ nhàng cùng tiêu hao một ít năng lượng để đập cánh đối với thân thể hắn về mọi phương diện đều không có ảnh hưởng gì mặc dù phi hành với tốc độ không nhanh bằng ngân long nhưng nói chung so với tốc độ đi bộ thì nhanh hơn nhiều diệp âm trúc tò mò hỏi an nhã tỷ tỷ, chúng ta phải đi kiếm ải nhân đại sư ở đâu đây an nhã mỉm cười nói ải nhân thích sinh sống ở nơi có kim loại trong thế giới loài người mặc dù sản vật phong phú nhưng mỏ khoáng sản kim loại thật quá thưa thớt cũng không phù hợp với sở thích của ải nhân bọn họ sinh sống ở phía tây cực bắc hoa nguyên cũng chính là ở trong thế giới của la môn pháo phao đai đương nhiên nơi sinh hoạt của ải nhân rất bí mật thú nhân tộc tuyệt đối không có khả năng phát hiện diệp âm trúc hỏi tất cả ải nhân cùng sống một chỗ sao an nhã trong mắt toát ra một tia bi thương bất luận ải nhân hay tinh linh tộc chúng ta cũng không phải là sắc dân chủ yếu trên đại lục này dân số chúng ta đều vô cùng ít không cách nào có thể so sánh cùng với loài người ít nhất theo ta được biết ải nhân đều là sống ở chung một chỗ đương nhiên cũng không ngoại trừ có một số ải nhân rời gia đình đi ra bên ngoài ải nhân tộc chiến sĩ đồng dạng xuất sắc đều là hảo thủ cận chiến diệp âm trúc nói mục đích lần này của chúng ta địa điểm cư trú duy nhất của ải nhân tộc phải không an nhã gật đầu nói đúng vậy âm trúc sau khi tới chỗ của ải nhân tộc nói chuyện phải cẩn thận một chút ải nhân tính tình rất táo bạo nhất định không được đả kích hơn nữa bọn họ là một dân tộc rất thù dài một khi xúc phạm đến tôn nghiêm của bọn họ sẽ lọt vào sự trả thù đến chết không ngớt của bọn họ nhất là không nên nói đến chuyện chiều cao đây là cấm kỵ lớn nhất của bọn họ diệp âm trúc gật đầu nói để hiểu được dùng phi hành xuyên qua sở la môn pháo đài cũng quả nhiên so với từ mặt đất thông qua lôi thần chi chi pháo đài thì dễ dàng hơn. 3 ngày sau, thừa dịp bóng đêm, trong sự yểm hộ ma pháp của An Nhã, hai người thành công tránh thoát không quân chiến ưng bộ đội của thú nhân tộc, một lần nữa lại tiến vào cực Bắc Hoàng Nguyên. Sở Lamôn pháo đài thuộc Sở Lamôn bộ lạc, cũng là hùng nhân bộ lạc lớn nhất, bọn họ sùng bái bộc phát lực lượng. Nếu xem xét về năng lực tác chiến, mặc dù hùng nhân không có sự linh hoạt như hổ nhân cùng sư nhân, nhưng tại trên mặt lực lượng cùng phòng ngự lại hơn xa hai tộc đó. Hùng nhân trọng hình bộ binh luôn luôn là một trong những binh chủng chủ chiến của thú nhân. Thân hình từ trên khâu trung bay xuống, diệp âm trúc cùng An Nhã rơi vào trong một rừng cây. Cho dù An Nhã là tử cấp cấp 8 nhưng cũng là người, thời gian phi hành dài như vậy đối với nàng ma pháp tiêu hao cũng thật lớn, mỗi tối phải thông qua tu luyện mới khôi phục lại. Tiến vào cực bắc hoang nguyên, nhiệt độ cũng thấp hơn. An Nhã tiếp nhận lương khô từ diệp âm trúc. Không có tô lạp đi theo, cũng chỉ có thể chịu khó ăn lương khô thôi. Diệp Âm Trúc hít vào một ít không khí thanh lương của rừng rậm, đúng vậy, nơi này nhiệt độ so với bên kia Sở Lam Môn pháo đài thấp hơn không ít. Hai người như mấy hôm trước chọn một cây đại thụ dựa vào ngồi xuống. Mặc dù không khí hơi lạnh, nhưng đối với cường giả như bọn họ, nhiệt độ như vậy cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Đương nhiên cũng bởi vì đốt lửa lên dễ bị người khác chú ý nên chỉ có thể chịu lạnh mà thôi. Diệp Âm Trúc đem Hồng Linh từ phía sau lưng mình thả ra, Hồng Linh bởi vì thời gian dài biến hình, so với Diệp Âm Trúc tiêu hao lại nhiều hơn, vừa xuất hiện bản thể lập tức nằm xuống một bên ngủ đi. Đương nhiên hắn là không ăn món gì, ăn một lần kim loại cũng đủ cho hắn một thời gian rất dài mới tiêu hóa hết. An Nhã tựa lưng trên cây đại thụ, đột nhiên kêu lên kinh dị, diệp âm trúc mới vừa chuẩn bị bắt đầu tu luyện một lần nữa giật mình mở mắt ra. Làm sao vậy? An Nhã tỉ tỉ, An Nhã dùng tay quét lên mặt đất, lấy chút bùn đất đưa lên chóp mũi người, hít một hai hơi rồi nói: "Nơi này hình như vừa có một lượng lớn người đi ngang qua, khí tức thú nhân rất nồng nặc. Tinh linh tộc hứ giác vô cùng linh mẫn, nhất là trong khu rừng tràn ngập khí tức tự nhiên như chỗ này." một khi có khí tức khác làm ảnh hưởng đến khí tức tự nhiên sẽ lập tức khiến cho tinh linh chú ý một lượng lớn người ư có phải là sở la môn pháo đài có hành động gì đó không an nhã lắc đầu bọn họ sau khi xuyên qua sở la môn pháo đài đã ở trong cực bắc hoang nguyên bay được một ngày mà chỗ này chỉ còn cách nơi mà họ cần đến chỉ có một giờ phi hành âm trúc hình như có chút không đúng chúng ta đi theo bờ bên này của sở la môn pháo đài tương đối hẻo lánh nếu không ải nhân tộc cũng sẽ không lựa chọn bên này pháo đài để sinh sống diệp âm trúc trong lòng cả kinh an nhã tỷ tỉ tỉ. Ý của tỷ là, An Nhã gật đầu nói, rất có thể, không được, chúng ta không thể nghỉ ngơi. Hay là nhanh chóng đi đến chỗ của ải nhân xem thử đi. Không có việc gì là tốt nhất, nếu thú nhân của sở la môn tộc làm chuyện gì bất lợi với họ, chúng ta cũng có thể giúp đỡ bọn họ. Diệp âm trúc nhìn thoáng qua Hồng Linh đã ngủ say. Hồng Linh tiêu hào rất lớn, tự hồ tạm thời không cách nào nghĩ hình được. An Nhã sừng sốt một rat lon tua ho tam thoi khong cach nao nghi hinh đuoc an nha sung sot mot chut suy nghĩ một chút nói, ta mang theo đệ bay đi, đệ mang theo nó. Diệp âm trúc nói, không, tỷ đã phi hành được một ngày. Pháp lực tiêu hao không nhỏ, nếu tiếp tục phi hành thêm một ngày nữa, cho dù đến ải nhân tộc cũng không có lực lượng giúp cho bọn họ. Không bằng chúng ta tạm thời trước tiên nghỉ ngơi một chút, một canh giờ sau chúng ta ra đi, đến lúc đó để dùng đấu khí trợ giúp hồng linh, hẳn là miễn cưỡng có thể phi hành. An Nhã suy nghĩ một chút nói, cũng chỉ có thể như vậy. Mặc dù một canh giờ không dài, nhưng đối với cường giả từ cấp cấp 8 như nàng cũng đủ để khôi phục đại bộ phận lực lượng. mông thác lạnh lùng nhìn kỹ ngọn đồi phía trước giơ tay lên đại thú nhân phía sau lập tức dừng lại là một trong những thống soái của thú nhân mông thác không chỉ có thể dùng vũ lực đồng thời cũng có trí tuệ khó có được trong thú nhân tộc là cường giả nổi danh trong hùng nhân tộc địa vị của hắn trong sở la môn pháo đài gần giống với Tù trưởng sở la môn bộ lạc cùng với sở la môn bỉ mông vương lúc này tại sau lưng mông thác tổng cộng có hai quân đoàn phân biệt là lang nhân khinh kỵ binh quân đoàn cùng quân đoàn chủ chiến hùng nhân trọng hình bộ binh hai quân đoàn này đều là do hắn một tay bồi dưỡng có thể nói đây là lực lượng trung thành nhất của hắn trong thú nhân tộc có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ tác chiến một đối một cùng với tác chiến quân đoàn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mông thác vẫn thường hay xem thường người của lôi thần bộ lạc hắn luôn tin tưởng rằng dưới tình huống tác chiến quân đoàn chỉ cần đối thủ không phải là bỉ mông cự thú hắn luôn nắm chắc có thể đánh bại địch nhân có số lượng tương đương với mình lần này mang theo hai quân đoàn đi đến nơi hẻo lánh này chỉ có một mục đích đối với hành động lần này sở la môn pháo đài cực kỳ coi trọng ngoại trừ hai chủ chiến quân đoàn không tính tới Hắn còn mang đến đây một vị hoàng kim bỉ mông cùng với hai vị bạch ngân bỉ mông trong tổng số 10 bỉ mông cự thú của toàn bộ lạc. Lúc này hoàng kim bỉ mông thống xuất áo lợi Phật đang đứng ở bên cạnh hắn, cùng nhau nhìn về phía đồi núi trước mặt. Áo lợi Phật nghi hoặc nhìn Mông Thác nói: "Mông Thác, chính là nơi này hay sao? Nhìn qua không thấy một chút dấu vết nào của ải tử nha." Mông Thác mở cái bản đồ ra trong tay ra nhìn kỹ nói: "Không sai đâu, chính là chỗ này. Người đưa tin cho chúng ta tuyệt đối không dám lừa gạt chúng ta. Ải tử rất giỏi trong việc ẩn nấp." Theo nguồn tin cho biết bọn họ hiện đang ẩn náu trong huyệt động thật không nghĩ tới ải nhân tộc lại sinh sống trong phạm vi thế lực của sở la môn bộ lạc chúng ta bắt được những ải tử này thời gian không lâu sau đó sở la môn bộ lạc chúng ta nhất định có thể thay thế lôi thần bộ lạc trở thành thú nhân đệ nhất đại bộ lạc áo lợi phật sửng sốt một chút tại sao vậy những ải tử chỉ biết uống rượu là loài gì vậy ta một cước có thể đá chết mấy tên thật không rõ á tù trưởng nghĩ như thế nào lại trọng thị bọn tiểu ải tử như vậy mông thác nhíu, nhíu mày nhưng hắn không có nói thêm cái gì Hắn biết cùng vị hoàng kim bỉ mông suy nghĩ đơn giản mà thảo luận về tầm quan trọng của ải nhân thì quả là không có ý nghĩa gì cả. Chấp hành mệnh lệnh của Adani tù trưởng đi, nếu có thể được thì không nên sát thương bất cứ ải nhân nào, nếu có thể thuyết phục được bọn họ, thậm chí không nên động võ. Truyền mệnh lệnh của ta, Lang Kỵ binh quân đoàn chia làm 10 đại đội, đem cả ngọn đồi này vây lại cho ta, Hùng Nhân quân đoàn triển khai đội hình đan bài phòng ngự đi tới. Không hổ là tinh nhuệ của thú nhân tộc, Mông Thác vừa ra lệnh, đại quân hai vạn thú nhân liền di chuyển. 10 đội Lang Kỵ binh, mỗi đội ngàn Lang Kỵ binh trong chớp mắt hóa thành mười đạo bụi mù đi về hai bên phi nhanh hướng địa hình đồi núi trước mặt bao vây lại tốc độ nhanh như thiểm điện so với ai lý khắc mãn long kỵ binh của con người có phần nhanh hơn đương nhiên nếu tính thực lực chiến đấu thì không cách gì so sánh với ai lý khắc mãn long hùng nhân trọng hình bộ binh trên thân mỗi người đều có thiết giáp thô sơ thú nhân mặc dù ở tại cực bắc hoang nguyên có sở hữu nhiều mỏ khoáng nhưng kỹ thuật chế tạo của bọn hắn quá thô sơ Thọng khải giáp trên người của hùng nhân cũng chỉ là quáng thạch nhưng mà hùng nhân dù sao cũng là hùng nhân Thân cao vượt quá bốn thước khiến mọi người muốn đối mặt với nó cũng phải tứ chi run rẩy. Tay trái nắm tháp thuẫn cao đến ba thước, tay phải huy vũ một cây búa dài, bọn họ chính là ác mộng của các đội khinh kỵ binh. Oanh lên một tiếng, đàn bài phòng ngự do Hùng Nhân trọng hình bộ binh triển khai đồng thời tiến về phía trước, đây chính là một vạn quân trọng hình bộ binh cơ đấy. Bọn họ mặc dù không cách nào giống Lang kỵ binh đem đồi núi trước mặt vây kín lại, nhưng đi thẳng về phía trước như vậy lại mang đến áp lực khổng lồ. Mông thác cùng 10 vị bỉ mông cự thú đứng xung quanh, đi tới đồi núi trước mặt đồi núi vẫn cực kỳ yên lặng như trước ngoại trừ trên sườn núi sinh trưởng vài loài thực vật vùng lạnh còn lại tựa hồ không có khí tức sinh mệnh tồn tại mông tháp một lần nữa giơ tay lên hùng nhân trọng hình bộ binh đồng thời phát ra một tiếng giống giận tay trái cầm tháp thuẫn nặng nề giáng xuống mặt đất tháp thuẫn phía dưới bén nhọn đâm vào trong bùn đất đem tháp thuẫn cự đại hình thành một tầng phòng ngự thật kiên cố cho dù là trọng kỵ binh của con người muốn tấn công dưới sự ngăn cản của tháp thuẫn cũng không có khả năng xuyên phá quá nữa thước đây chính là quáng thạch thuần thiết từ thiết cát chế tạo thành cũng chỉ có binh chủng như hùng nhân mới có thể sử dụng mông thác trong mắt hiện lên một đạo hàn quang thản nhiên nói xem ra các bằng hữu ải nhân cũng không định đi ra nghênh đón chúng ta áo lợi phật tướng quân phiền ngươi nói cho bọn họ một tiếng có khách tới áo lợi phật cười một tiếng trong mắt phóng thích huyết quang mang toàn thân lóe ra ánh kim quang bộ lông vàng rực phản chiếu ánh mặt trời sáng lòa bước đi những bước lớn đến đồi núi chỉ cao hơn 10 mươi thước này bỉ mông cự thú lục chiến vô địch bỉ mông cự thú lục chiến vô địch hai vạn thú nhân sĩ binh đều đều phát ra những tiếng gầm thật lớn chấn nhiếp tất cả cả các loại thực vật trên sườn đồi cũng phải run lên áo lợi phật rất nhanh bước tới đỉnh đồi nghe tiếng la của binh sĩ thú nhân ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng hai tay dùng sức đấm mạnh vào thân mình phát ra những tiếng vang phanh phách quang mang màu vàng trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân khí tức điên cuồng ngay cả mông thác ở dưới chân đồi cũng không nhịn được than thở nói về lực chiến đấu trong thú nhân tộc bỉ mông cự thú vĩnh viễn đứng đầu thân thể to lớn của áo lợi Phật nghiêng về phía sau, song trưởng đồng thời vung lên, khi thân thể khổng lồ của hắn mượn lực mà bắn ngược lại, cũng là lúc hai đấm của hắn đấm thẳng xuống đôi núi dưới chân. Ầm, một tiếng thật lớn vang lên, không cách nào có thể hình dung chấn động khổng lồ này. Quang mang màu vàng chợt phóng thích, khí tức cùng bạo trong chớp mắt tỏa ra tứ phía. Thú nhân sĩ binh càng thêm điên cuồng la lớn hơn, trong lúc nhất thời bùn đất bay lên, dưới hai đấm oanh kích của Hoàng Kim bỉ mông áo lợi Phật, đôi núi dưới chân hắn đã bị đánh vỡ một nửa. Bùn đất cường bạo đánh thẳng vào trên tháp thuận phát ra vô số tiếng nổ rầm rầm, ngay cả hùng nhân tượng hình bộ binh muốn giữ vững tháp thuận cũng trở nên khó khăn. Hoàng Kim Bỉ Mông cấp chín làm thế nào mà có thể so sánh với thú nhân bình thường được chứ? Áo Lợi Phật mở song trường ra ha ha cười to. Các ải tử bên trong núi nghe đây, Bỉ Mông đại gia đến chỗ các ngươi tìm phiền toái đây, hãy lan ra đây cho lão tử, nếu không lão tử phá nát ngọn đồi nhỏ của các ngươi. đơn giản như là các ngươi bú sữa mẹ vậy đó. Ngôn ngữ của ngạo phóng túng nhất thời làm cho thú nhân binh sĩ cười vang, nhất là chín tên Bỉ Mông cự thú đứng ở sau lưng Mông Thác lúc này nhìn lực lượng mạnh mẽ của thủ lĩnh trong ánh mắt bọn họ quang mang cũng trở nên đỏ lòm như máu khát vọng giết chóc cùng chiến tranh đây là bản tính tự nhiên của bỉ mông cự thú mà thú tính của lang kỵ binh cùng hùng nhân trọng hình bộ binh cũng đều bị công kích hủy diệt của áo lợi phật kích thích mà nhuệ khí tăng lên đến đỉnh điểm đây là sĩ khí cũng là tình cảnh mà mông thác muốn nhìn thấy đại ngôn không biết xấu hổ tiểu tử ngươi là ai cẩn thận ta đánh đến mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi bây giờ một cái âm thanh cuồng dã thô hào từ trong dải đất giữa đồi núi vang lên vô số kỳ dị nhân tử nơi đó chui ra đầu đội song giác khôi thân mang tỏa từ liên hoàn giáp thân cao chừng một thước tư bả vai rộng rãi đạt đến gần một thước trong tay là vũ khí đặc thù của con người là song nhận chiến phủ rất nhanh chóng che kín hết đồi núi cao chừng 10 thước nhìn qua chí ít cũng có số lượng chừng 3.000 người ải nhân đúng vậy đây là ải nhân từ bề ngoài nhìn lại bộ dáng của ải nhân tựa hồ không khác gì nhau lắm bởi vì trên mặt bọn họ có rất nhiều dâu mép rất khó thấy rõ khuôn mặt mặc dù trên người có áo giáp bao phủ nhưng từ bả vai rộng rãi của bọn họ thì có thể thấy thân thể ải nhân tráng kiện cỡ nào vũ khí của ải nhân chỉ có hai chủng loại một loại là đoàn bính chiến phủ loại khác là đoàn bính chiến chủy nhìn qua lấp lóe sắc bén vô cùng chất lượng vật liệu rõ ràng không phải hùng nhân trọng binh có thể so sánh được đứng đầu là 8 gã ải nhân cùng với ải nhân bình thường có điểm khác nhau vũ khí bọn họ đều gấp đôi thân thể cũng vô cùng tráng kiện thậm chí thân cao cũng đạt tới một thước sáu cầm đầu là một gã ải nhân trên người khải giáp phát ra quang mang màu bạc chói mắt Hàm dâu của hắn càng đặc biệt hơn nữa, hoàn toàn là màu đỏ, đối với các ải nhân đứng xung quanh có vẻ thần uy lẫm lẫm, đang căm tức Hoàng Kim Bỉ Mông áo lợi Phật. Vừa rồi câu nói kia hiển nhiên là do hắn nói ra. Trên tay cầm một đôi đoản binh chiến trùy, đầu trùy hiện ra hình hoa mai tám cánh, vừa nhìn đây chính là hung khí cực kỳ tàn độc. Một thước sáu đối với ải nhân có thể được gọi là cao, nhưng so sánh với thân thể khổng lồ cao 17 thước của Hoàng Kim Bỉ Mông, ải nhân dâu đỏ này cũng chỉ đứng bằng một phần 10 độ cao của áo lợi Phật mà thôi. Áo lợi Phật cười ha ha dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn các ải nhân trước mặt tiểu ải tử xem bộ dáng ba tấc của các ngươi thật sự là buồn cười không nghĩ tới con người lại có biến dị như vậy ha ha ha ta cười đến chết mất ải nhân dâu đỏ sắc mặt không thể thấy được bởi hàm râu rậm của hắn nhưng từ đôi mắt muốn phóng ra lửa của hắn có thể nhìn ra lúc này phẫn nộ đã lên đến cực điểm áo lợi phật tướng quân xin mời im lặng mông thác không biết lúc nào đã đi tới bên người áo lợi phật hắn dừng lại không cười ải nhân nữa trong quân đội thú nhân nếu nói trang bị tốt sợ rằng chỉ có một mình mung thác mà thôi toàn thân mặc trọng trang khải giáp thân thể cao lớn nam thức của hắn thật uy phong lẫm lẫm chất liệu của trường bính chiến trùy trong tay hắn cũng tốt hơn so với hùng nhân sĩ binh không biết bao nhiêu lần đôi mắt màu vàng nhìn kỹ ải nhân dâu đỏ trước mắt nói xin hỏi ngươi chính là tộc trưởng sao ải nhân dâu đỏ không trả lời đột nhiên hắn nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân nhảy dựng lên ai cũng không nghĩ tới sức nhảy của hắn lại kinh người đến như vậy giống như một viên đạn pháo vậy hướng áo lợi phật vọt lại mỗi lần lướt qua một đoạn mũi chân hắn lại đạp xuống đất mượn lực dĩ nhiên là để lại vô số dấu vết trên nham thạch ở dưới mặt đất thú nhân đối với tôn nghiêm của ải nhân có chút không coi trọng áo lợi phật nổi giận gầm lên một tiếng không lùi mà lại tiến tới đón ải nhân dâu đỏ đang lao thẳng tới bỉ mông cự thú khi nào lại e ngại công kích chính diện của địch nhân đây chứ đi tìm chết ải nhân dâu đỏ người đang ở cuối ngọn đồi mượn lực thân thể nhỏ nhảy cao lên hai thanh chiến truy màu bạc thật lớn trong tay giống như là kinh thiên phích lịch hướng tới đỉnh đầu áo lợi phật đánh tới sở dĩ việc hắn nhảy lấy đà từ xa như vây, bởi vì chỉ có làm thế mới có thể đánh lên đỉnh đầu của bỉ mông áo lợi phật được. áo lợi phật dít lên nên đón hắn không có ý né tránh chút nào, nắm tay kinh khủng màu vàng của hắn, mỗi một nắm cũng đều to bằng nửa thân thể của ải nhân râu đỏ. dũng mãnh vung lên, trực tiếp nghen đón chiến truy của đối thủ. vang lên cua ai nhan dâu đo dung manh vung len truc tiep nghen đon chien truy cua đoi thu Quay len mot tieng kim thiết va chạm nhau vang lên một tiếng như sấm động đinh tai nhức óc. hùng nhân trọng trang bộ binh cũng không khỏi có chút chóng vắng loạn trọn. ải nhân râu đỏ thân thể nhanh chóng bắn ngược quay về mặc dù bị lực phản chấn cực lớn nhưng hắn vẫn như trước hai tay nắm chặt song truy hoàng kim bỉ mông áo lợi phật đứng yên tại chỗ lúc này trong mắt hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc hắn phát hiện hai tay mình hơi tê tê mà hai chân cũng đã lún vào trong lòng đất hảo lực lượng áo lợi phật hét lớn một tiếng hắn không không rõ như thế nào ải nhân dâu đỏ này thân thể nhỏ như vậy tại sao lại có được khí lực mạnh mẽ như vậy vừa rồi song truy giáng xuống như ngũ lôi oanh đỉnh ngay cả hắn suýt chút nữa là tiếp không nổi trên tay cảm giác tê dần đã biến mất hắn đã từ lâu không được thưởng thức cảm giác kịch liệt đau đớn Ải nhân dâu đỏ vẫn đang bay trở về trên sườn núi, hai chân rơi xuống đất thì liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, dưới sự giúp đỡ của tộc nhân mới ổn định được thân mình. Tộc nhân đứng gần hắn nhất, thấy rõ ràng hai tay hắn không ngừng run rẩy. Áo lợi Phật kinh ngạc, trong lòng vị ải nhân dâu đỏ này kinh ngạc hơn bội phần. Phải biết rằng, khí lực của ải nhân luôn luôn rất lớn, hơn nữa hắn lại là ải nhân đệ nhất lực sĩ. Mặc dù vóc người không cao, nhưng hắn cũng đã gần trăm tuổi, danh xưng ải nhân tộc đệ nhất dũng sĩ, trở thành thủ lãnh của ải nhân chiến sĩ toàn tộc trên vùng núi đồi này. Tuổi thọ của ải nhân khoảng chừng 500 năm, một ải nhân 100 tuổi tương đương với một con người thanh niên 20 tuổi. Ải nhân dâu đỏ lúc này đã tỉnh táo lại rất nhiều, trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Kim Bỉ Mông không hổ với danh xưng lục chiến vô địch, trong tay mình có chiến trị với hiệu quả lực lượng gia thành, là vũ khí tốt nhất trong ải nhân tộc, nhưng lại không thể chiếm ưu thế gì với đôi tay của Hoàng Kim Bỉ Mông. Xem ra hôm nay trận chiến này đối với bổn tộc mà nói thật không phải là chuyện vui vẻ gì. Mông Thác ngăn cản áo lợi Phật đang muốn tiến lên công kích, trầm giọng nói: xin thỉnh một vị trong ải nhân tộc có thể đại biểu cùng nói chuyện với ta. ải nhân râu đỏ ổn định hai tay run rẩy của mình, tức giận hừ một tiếng nói. Còn cái gì mà nói chuyện nữa? Ta, ải nhân đệ nhất dũng sĩ lỗ đặc tư đang đứng ở chỗ này, có chuyện gì thì nói với ta. Các ngươi hèn hạ, bọn khốn thú nhân muốn xâm phạm lãnh địa của chúng ra sao? Nếu là ngày xưa khi chúng ta còn cường thịnh, các ngươi dám tấn công như vậy không? Mông thác cũng không để sự phẫn nộ của lỗ tư đặc ảnh hưởng đến tâm tình của mình, thân thể khổng lồ cao đến năm thước, đứng ở nơi này khi thế thật không kém gì so với hoàng kim bỉ mông đứng ở bên cạnh. ai nhân dũng sĩ, chúng ta lần này đến đây cũng không muốn gây nên chiến tranh, nhưng có một chuyện muốn nói cho rõ cùng các ngươi. nơi này cũng không phải lãnh địa của ai nhân các ngươi, mà là thuộc về phạm vi thế lực của sở la môn bộ lạc thú nhân chúng ta. nói vậy, các ngươi đã sinh sống tại khu vực của chúng ta nhiều năm, là láng giềng, chúng ta lên tiếng chào hỏi mới phải đạo. lỗ đặc tư dũng sĩ, tù trưởng vĩ đại của bộ lạc chúng ta sở la môn vương hy vọng có thể tiến hành hợp tác cùng quý tộc. Chúng ta có thể cung cấp cho các ngươi đầy đủ kim loại, can đoan cuộc sống cùng an toàn của các ngươi, chỉ là hy vọng các ngươi có thể chế tạo binh khí cho chúng ta." Mông Thác rất trực tiếp nói ra mục đích của chuyến đi lần này. Thân là hùng nhân, đồng thời là thống suất mạnh nhất của sở Lamôn pháo đài, nếu lúc này đối mặt chính là địch nhân của hắn thì hắn đã sớm chỉ huy đại quân phát động công kích, nhưng bây giờ lại không giống, trước mặt hắn lúc này là ải nhân, mỗi người đều là thợ chế tạo giỏi. Thú nhân sở dĩ không cách nào chống lại loài người, nguyên nhân rất lớn chính là vũ khí trên lệch Nếu có thể có được sự trợ giúp và ủng hộ của ải nhân bộ tộc, không lâu sau đó Sở La Môn có thể trở thành thú nhân đệ nhất bộ lạc, thậm chí có thể xâm nhập thế giới của con người. Lỗ đặc tư ngỡ mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn ngập ý khinh thường. Ta khinh, thú nhân hèn hạ mà cũng muốn ải nhân vĩ đại trợ giúp sao? Vừa rồi lời của các người nói qua, nhục mạ chiều cao của chúng ta. Đối với ải nhân tộc mà nói đây là khuất nhục lớn nhất. Cho dù chiến đấu đến một tộc nhân cuối cùng, ải nhân chúng ta quyết không thỏa hiệp cùng thú nhân của các người mông thác chính là đã coi thường tính cách quật cường của ải nhân nếu không phải bọn họ quá cương trực đến mức cố chấp ải nhân cũng sẽ không phải luân lạc đến như bây giờ ẩn náu một cách lặng lẽ trong một khu vực hoang vắng trong lãnh địa của thú nhân nhiều năm ẩn náu đã làm cho tính tình táo bạo của ải nhân trở thành cuồng bạo bây giờ dù cho địch nhân có tới lực lượng đông hơn lúc này năm sáu lần đi nữa bọn họ cũng không có chút nào sợ hãi dưới sự tuyên chiến của lỗ đặc tư tất cả ải nhân chiến sĩ đều không do dự dơ vũ khí trong tay mình lên mông thác nhíu mày Sở Lamôn Vương Á Dani đã giao cho hắn nhiệm vụ phải hợp tác cùng với ải nhân, nếu không được phải bắt càng nhiều ải nhân tù binh càng tốt để trở thành công tượng cho bộ lạc. Lỗ Đặc Tư, ngươi chẳng lẽ lại vì sự lỗ mãng của mình mà để cho ải nhân tộc bị diệt hay sao? Ngươi thấy rồi đó, lúc này đứng trước mặt các ngươi chính là một vạn hùng nhân trọng hình bộ binh tinh nhuệ nhất của Sở Lamôn bộ lạc cùng với một vạn tinh nhuệ lang kỵ binh với tốc độ nhanh nhất. Các ngươi thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hung Chi, bên cạnh ta còn có 10 vị Bỉ Mông cường giả gia nhập, băng vào lục chiến vô địch của Bỉ Mông các ngươi tuyệt đối không có khả năng chống lại lần này chúng ta đến nơi này tuyệt đối sẽ không tay không mà trở về ngươi hay là cùng với tộc nhân thương lượng cho kỹ đừng để ải nhân tộc hủy trong tay ngươi cố gắng đè nén chiến ý đang hừng hực trong lòng mông thác cố gắng làm cho ải nhân thỏa hiệp nhưng mà khi hắn nói ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có thì tất cả ải nhân đều ngước lên nhìn trên trời mặc dù ải nhân vóc người không cao nhưng tính cách của bọn hắn vô cùng cao ngạo từ khi viễn cổ bắt đầu không có một ải nhân nào lại bỏ chạy khi chiến đấu cả mông thác nói như vậy là đã trực tiếp vũ nhục đến tôn nghiêm của ải nhân làm cho lý trí của ải nhân sự tự tôn cực kỳ cao cuối cùng đã bị lửa giận trôn vùi chiến lỗ đặc tư ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng đỉnh đầu của song truy trên tay chạm mạnh vào nhau hàng vạn tiếng kim thiết đồng thời vang lên như tiếng xét xé tan khoảng không trên chiến, chiến chiến tất cả ải nhân đồng thời thét lên huy vũ binh khí trong tay của bọn họ ba ngàn ải nhân tinh nhuệ chiến sĩ nhanh chóng tìm được vị trí tốt nhất từ vị trí đồi núi trung tâm cao nhất trong năm ngọn đồi đối với bọn ải tử này phí lời mà làm gì Động thủ đi. Áo lợi Phật vừa rồi giao thủ cùng với lỗ đặc tư đã làm kích thích dòng máu hiếu chiến của thú nhân. Không đợi được nữa đã muốn phát động công kích. Mặc dù hàng năm đều có mùa thu bảo vệ chiến, nhưng mà đối với Hoàng Kim Bỉ Mông mà nói, cơ hội chiến đấu thực sự quá ít. Thật hiếm hoi mới gặp được một địch thủ có lực lượng tương đương, hắn đã cảm thấy ngứa tay lắm rồi. Sự nhẫn nại của Mông thác cũng có giới hạn, ít nhất hắn cũng trước sau hai lần đã thử trao đổi để cho ải nhân một chút mặt mũi nhưng ải nhân tuy vóc người không cao nhưng tên nào cũng không có chút ý tứ thỏa hiệp làm vị thú nhân thống xoái cũng phải nổi giận thế giới của thú nhân chính là tôn sùng sức mạnh trước tiên đánh bại đối phương trước rồi bàn lại cũng không muộn vì vậy tay phải hắn phất nhẹ ra lệnh sở la môn bộ lạc nhằm thẳng vào ải nhân tộc nhân phát động chiến tranh lang kỵ binh không có di chuyển kỵ binh binh chủng không thích hợp với chiến địa đồi núi một vạn lang kỵ binh như cũ chia làm 10 đại đội bao vây quanh giải đồi núi tới lui tuần tra quan sát tình thế chiến trường một khi ải nhân muốn đột vây chạy thoát Vậy trường đao trong tay Lang Kỵ binh sẽ trở thành vũ khí có lợi nhất để ngăn cản bọn họ. Vậy lần này, một vạn hùng nhân trọng hình bộ binh mới chính là quân chủng chiến đấu chủ lực. Bộ chuyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.